Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio Các bạn vẫn còn theo dõi kênh này đó chứ Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một câu chuyện của tác giả Lục Xu có tên Nếu tình yêu chưa từng nói dối, mời các bạn cùng theo dõi nhé Và thêm mến, hiện tại ở kênh MC Bảo Linh đang có một bộ chuyện vô cùng hấp dẫn có tên Cánh hoa tàn trong gió Mời các bạn cùng có thể bớt chút thời gian để sang kênh MC Bảo Linh là nghe thêm cả bộ chuyện đấy nữa nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nếu tình yêu chưa từng nói dối Của tác giả lục su Chương 1 Lê Khê ngồi trước máy tính lần lượt Đọc các email đầu giả gửi đến Sau đó lựa ra mấy câu chuyện có thể tải hay Rồi tiến hành chỉ sửa biên tập Đây là công việc thường nhật của cô Không ngừng đọc câu chuyện của người khác Không ngừng đối diện với câu từ Ngày ngày đọc chuyện của người khác Còn mình đứng ở góc độ của người quan sát Mà đánh giá những lầm lỗi Trong câu chuyện đó Cảm giác như vậy cũng không tệ Sau đoạn kết còn có thể dùng một thân phận khác để góp ý Nội dung câu chuyện có thể như thế này, thế này Cô là biên tập viên là việc trong một tạp chí không lớn không nhỏ Tiền lương không quá cao Nhưng cô rất hài lòng Cô thích nhìn những câu chuyện đời thải hình xuất hiện dưới dạng câu chữ Trải qua bao vui buồn hở tan Rồi dần hòa vào hỉ nộ ai ố của chính mình Vẫn ngồi trước máy tính Cô xoa so bóp bàn tay mỏi như Cổng cốc đến phòng nghỉ lấy nước Vừa đi được hai bước Trên nghe thấy Tiểu Trương và Tiểu Ngô Cùng phòng đang cầm tờ báo sẻ trí Nói chuyện to tiếng Tổng giám đốc hướng xin tỉnh thật Ở bên tỉnh Lan nhiều năm thế rồi Mà còn có thể một lòng với cô ấy Tiểu Ngô phản đối ra mặt Mát mũi cô kiểu gì thế Tuy tỉnh Lan được coi là Mối tỉnh đầu của hướng tỉnh thật đấy Nhưng bây giờ hướng tỉnh đã kết hôn sinh con rồi Mà còn xin lấy tỉnh Lan Thật hết chỗ nói Xã hội bây giờ kiểu gì vậy? Người thứ ba tráng trận giường này Còn được gọi là si tình Tiểu trường lắc đầu Hướng đình với tỉnh Lan đã ở bên nhau Nhiều năm mà bà vợ chưa từng xuất hiện Trước công chúng của hướng đình Chẳng qua chỉ là người hy sinh Trong vụ hôn nhân chính trị thôi Người hướng đình thật lòng là tỉnh Lan Dùng hai chữ thật lòng Là có thể phá hoại gia đình người ta à Đúng là buồn cười Cô dùng con mắt nào thấy tỉnh Lan Phá hoại gia đình nhà người khác Hướng đỉnh rõ ràng đã kết hôn với tỉnh Lan Còn suốt ngày cuốn quanh anh ta Chẳng lẽ có lý? Lê Kê đứng bên cạnh nhìn hai người tranh cãi Đột nhiên cảm thấy rất thú vị Chuyện này có liên quan gì đến hai người đâu Còn gì âm ý như vậy? Tiểu Ngô nói Không thể vì không liên quan đến mình Mà bỏ qua loại chuyện đạo đức đề hèn thế này Tiểu Trường cãi lại Người ta là mối tỉnh đầu của nhau Nếu không có bảo vợ thế lực lớn kia Có lẽ họ chính là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới này. Lê Khê ho khan một tiếng. Thôi, hai người cứ tiếp tục đi. Trên thế giới luôn có một nhóm người coi kẻ ác như kẻ thù, cũng có một nhóm người coi tình yêu trên chính quan trọng hơn tất cả. Lê Khê lấy nước sôi xong, liền đặt cạnh máy tính trở nguội. Tiểu Trương và Tiểu Ngô vẫn đứng chỗ cũ tranh cãi. Hướng tỉnh quả thực có thể coi là người nổi tiếng ở thành phố Lạc Duyên, Sau khi tiếp nhận tập đoàn hướng thị, anh quản lý cực kỳ tốt. Theo lời đồn đại, trước đầy hướng thịnh là một thanh niên ăn chơi, nhưng từ sau khi quen với tỉnh Lan liền rũ bỏ hình tượng công tử đa tình, trở thành một người đàn ông thâm tình. Mấy năm nay, tỉnh Lan thường xuyên đóng vai nữ chính trong MV. Dường như chỉ cần cô diễn là MV nhất định sẽ rất hot. Vì thế cô được xưng là nữ thần MV. Một là vì tự bản thân tỉnh Lan sẽ có khí chất, Hai là vì Tỉnh Lan không đóng phim truyền hình, không dài đĩa nhạc mà chỉ quay MV. Chuyện này rất hiếm thấy trong giới giải trí. Thành công của Tỉnh Lan không thể không kể đến sự nơi đỡ của Hướng Đình. Nếu Hướng Đình chưa kết hôn, có lẽ Hướng Đình và Tỉnh Lan thật sự được coi là kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc, đời không như mơ. Khi Lê Khê suốt cuộc đã chọn ra một câu chuyện chân thực có thể dùng được, tổng biên tập vội vàng chạy đến cạnh cô. Lê Khê, một giải trí của số tới đang ảnh chụp của Hướng Đình và Tỉnh Lan Cô phụ trách thu thập thông tin sơ đầy của họ Tốt nhất là viết có kịch bản một chút Bây giờ người ta thích đọc kiểu đấy Càng tỉ mỉ càng hay Viết hết tất cả quá trình họ ở bên nhau Nếu không biết thì cứ viết bừa tí cũng được Dù sao người ta cũng chẳng phát hiện ra đâu Lê Khê nhan mạch cao mày Thế có vẻ không ổn thì phải Có gì mà không ổn Bây giờ Tỉnh Lan đang chiên đà thành công Hơn nữa, chuyện xấu của cô ta và hướng tình cũng chẳng phải ngày một ngày mai. Dạo này, thông tin của giới giải trí tỏa là mấy thứ trong sáng. Người ta đọc nhiều chán rồi. Lê Khê vẫn lắc đầu. Tôi không làm được. Chỉ mỗi mục, tình cảm đôi thị mà tôi đã phải cô lắm rồi. Thật sự không được. Tổng biên tập nhìn Lê Khê mấy lần, biết cô không phải loại người hay tử dối trách nhiệm, đành hậm hực ra ngoài gọi tiểu trường phụ trách. Tất nhiên, Tiểu trường đồng ý ngay lập tức, dù sao cô cũng là fan cuồng của tỉnh Lan. Công ty nhỏ của bọn họ phát hành một quyển tạp chí, nội dung đủ loại, ví như câu chuyện tình yêu có thật của các cô gái đô thị hoặc thu thập một vài vấn đề gây tranh cãi trên mạng. Tất nhiên không thể thiếu mấy mục tin tức xưa Lê hay thời trang. Lê Khê chỉ phụ trách Tình Cảm Đô Thị, cô thi viết thêm một ít cảm tưởng của mình cuối mỗi câu chuyện, cho nên rất nhiều độc giả thích đọc mục sao cô biên tập. Lúc Lê Khê đi ra ngoài lấy cốc nước thứ hai, tiểu trường gọi khá nhiều đồng nghiệp ra chỗ của mình cùng xem một chương trình đang truyền hình trực tiếp trên mạng. Lê Khê đi ngang qua, hóa ra là một buổi họp báo công bố, nhân vật chính là Hướng Đình và Tỉnh Lan. Hướng Đình không để tâm đến những lời phê bình, kia chỉ chặn Tỉnh Lan làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của mình. Phóng viên ở đó hỏi vài câu có lệ về sản phẩm, sau đó nhanh chóng chuyển sang quan hệ giữa hướng Đình và tình lan, mà hai người bọn họ rất an ý, đều nói rằng chỉ là bạn bè. Tiểu ngô ngồi gần đó cười lạnh, bạn bè, cho rằng người ta toàn là đồ ngu ấy. Ai đó nhớ đến chuyện xưa bi thảm của mình nên tâm lý không bình thường rồi. Tiểu trường hả hê trước nỗi đau của người khác. Hầu hết mọi người ở đây đều biết Tiểu Ngô từng trải qua một mối tình rất sâu nặng Nhưng đến lúc gần kết hôn thì gã kia lại bỏ đi với một cô gái khác Đó vẫn là vết thương lòng của Tiểu Ngô Về sau bị mọi người biết được Còn hơn loại người không biết xấu hổ Lê Khe liếc mắt nhìn hai người Thật sự cảm thấy chẳng đến mức phải làm ẩm lên như vậy Cô lấy nước xong lại quay về viết bài thảo Cô không thích quan tâm đến chuyện của người khác có thể lo chuyện của mình đã là tốt lắm rồi. Hết giờ cô cầm túi, một mình Nesuvid trở về nhà trọ. Tan tầm Nesuvid lúc nào cũng chặt cứng, không khí bên trong lúc nào cũng bì bách, tốc độ xe lúc nào cũng như sủa bò. Đã vừa rời ra rồi đổ xe lê tủ lạnh chẳng có gì cả. Đến giờ này rồi cô không muốn ra ngoài. Đành lấy gói mì ăn liền mua hôm nọ vào bếp nấu. Cô về bát mì ra bà nhỏ. bởi TV. Bây giờ mục giải trí rất phổ biến. Đại chiếu bức ảnh của cuộc họp báo cô vừa xem ở công ty. Pha thành viên mang theo một chút hiếu kỳ, nói rằng không biết Hướng Đình và Tỉnh Lan có quan hệ gì, là mối tình đầu của nhau hay thật sự chỉ là bạn bè như lời họ nói. Hơi nữa, còn bóng gió sẽ từ từ điều tra mối quan hệ của Hướng Đình và Tỉnh Lan. Mong người xem nhất định phải thường xuyên theo dõi kênh này. Cô nhìn hình ảnh trên TV. Khương mặt hướng đỉnh mang theo nét cười, có điều không thể nhìn rõ nụ cười của anh suốt cuộc có bao phần là thật. Tỉnh Lan ngồi cạnh anh, sản xuất chuyên nghiệp, động tác tao nhã, không giống như những ngôi sao khác cố tình tiếp cận với ông chủ của mình. Nhưng cái như vậy cả lộ ra quan hệ của bọn họ không bình thường. Lê Khê lắc đầu, sau đó cúi đầu an mì. Cuộc sống một mình không tính là gian khổ, nhưng rất khó vượt qua cô đơn và hiu quạnh. Cô nhìn chiếc bản con, phía trên là bát nước mì còn thừa, điều khiển tivi, một thỏi son môi không biết mua từ bao giờ, cái bánh mì hình như đã hết hạn. Đây là cuộc sống của cô, dù không hạnh phúc, cô cũng không muốn thừa nhận. Chỉ cần cô không bật tivi, xung quanh sẽ chỉ còn lại lẽo, thậm chí nghe được cả tiếng tim đập của mình. Trong không gian vắng lặng chỉ có một mình cô. Mấy năm nay, càng ngày cô càng thích nhớ lại Càng ngày càng thích suy ngẫm Trong Marco cô tình cảm phải rất thuần khiết Một người chỉ thích một người khác Sau đó nắm tay đến giả Sau đó bên nhau đến thiên hoàng địa lão Bên nhau đến thiên trưởng địa cử Cô không thể quên khuôn mạch Ngày càng tiểu tụy của mẹ cô Sau khi cha nhất thời đứng núi này trông núi nọ Cô biết đến tận bây giờ Mẹ vẫn chưa tha thứ cho cha Tùy bọn họ vẫn sống với nhau Vẫn duy trì một gia đình Nhưng trong mắt mẹ cô, cha không còn là một người chồng đáng tin cậy như trước Bà cũng không còn là người mẹ dùn tất cả ảo tưởng vào tình yêu nữa Tình cách của cô và mẹ giống nhau Luôn cảm thấy tình yêu nên đi tuần tự từ điểm này đến điểm khác Đó mới là hướng đi chính xác Từ đầu tới cuối không có người khác Từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt không có người khác Thế nhưng cuộc đời cô lại không như thế Người kia là vết nhơ trong cuộc đời cô Cô không hận người khác, chỉ hận chính mình Vì sao lại không kiên định như vậy Vì sao nhất định phải tự bôi một phết nhơ lên đời mình Mãi mãi không thể tẩy sạch được ư Cô vòng tay ôm chân, vùi đầu vào gối Cô cúi đầu khóc, không có nguyên nhân Chỉ là tự nhiên muốn khóc Không ai nghe, không ai thấy Dường như không ai hiểu cô Nhưng cũng chẳng sao cả Có điều, cuộc sống không thể vinh viễn Giáo yên biển lạc như vậy Khóc đến khi mệt mỏi, Lê Khe ngẩn ngơ nhìn màn hình TV, đột nhiên lúc này có điện thoại gọi tới. Cô cầm si động trả lời. Vâng. Đầu dây bên kia chuyển sang một tin tức gây sữ sờ. Lê Khe, Khả Văn Hằng đã trở về, cậu biết chưa? Mà cô còn chưa nói nên lời, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại. Anh đã trở về, anh đã trở về, cuối cùng anh đã trở về rồi. Sau buổi họp báo phát hành sản phẩm mới Hướng đỉnh lập tức đưa tỉnh Lan rời khỏi Tỉnh Lan ngồi trong xe hướng đỉnh hỏi Chúng mình đi ăn cơm đi Từ trưa đến giờ anh không ăn gì rồi Anh lắc đầu Em ở đâu? Anh đưa em về Cô mở miệng Cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp Đường ít ít là được rồi Tỉnh Lan quan sát hướng đỉnh Nhiều năm như vậy rồi Mà dường như anh không thay đổi suốt nào Luôn là một người đàn ông khôi ngô phong khoáng Khiến cho vô số phụ nữ bao lần mơ mộng Liệu mình có thể trở thành cô bé lọ lem của anh hay không? Đáng tiếc, sơ mơ không thể thành sự thật Bởi vì kiếp này anh nhất định chỉ để ý một người Đừng ai nghĩ đến chuyện có thể làm lưu lay vị trí của người kia Hơn nữa, mối quan hệ đó không dính dáng đến tình yêu Khướng đỉnh đưa tỉnh Lan về xong liền lái xe đến nhà trẻ Giờ này con gái cưng của anh tan học Anh đến sức đủ lúc Bạn nhỏ hướng thiến đeo cặp sách đang đứng trước giáo viên Cùng rất nhiều bạn nhỏ khác nhìn xung quanh chờ người đón Anh dừng xe Sau đó đi đến chỗ tiểu quai Con gái Bố đến đón con rồi này Mình về nhà thôi Anh tiện tay định đỡ cặp sách trên lưng tiểu quai Để bố cầm cho tiểu quai nhé Tiểu quai lại lắc đầu Con tự đeo được mà Hướng đỉnh không biết vì sao Đột nhiên con gái lại cáu kỉnh Hôm nay anh đâu có đến muộn Lên xe, bạn nhỏ hướng thiến còn biết tự đeo dây an toàn cho mình Hướng thỉnh cảm thấy rất mỹ mãn Con gái nhà mình đúng là thông minh hiểu chuyện hơn con nhà người khác Tiểu quài ôm cả sách của mình, chu môi Hôm nay đại bảng bị ngã Nhưng mẹ cậu ấy không đỡ cậu ấy lên ngay lập tức Cứ để cậu ấy tự đứng lên Mọi người bảo vì bố mẹ đang rèn luyện sự độc lập cho cậu ấy Bố ơi, có phải mẹ cũng rèn luyện sự độc lập cho con Nên mới không về nhà không? Hướng đỉnh siết chặt tay lái, cả mắt lè lên trong khoảnh khắc, tựa như một phiên đá rơi xuống hồ, tạo ra muôn vản gợn sóng. Anh cười với tiểu quai. Đúng thế, mẹ mong tiểu quai tự lập đấy. Tiểu quai vui vẻ cười tre. Tốt quá, từ bây giờ con sẽ tự đeo cặp sách, tự mặc quần áo, tự đi giày, tự buộc tóc, còn không cho bố giúp đâu. Như vậy mẹ sẽ rất rất yêu tiểu quai. Hướng đỉnh mí môi, một câu cũng không nói nê lời. Vừa xuống xe, tiểu quai đã hớn hở chạy vào trong biệt thự. Xì lý vội vàng kéo bé. Hôm nay tiểu quai có chuyện gì thú vị à? Vui vẻ nhỉ? Tiểu quai là một cái mặt hề với bà. Cháu muốn đi làm bài tập. Xì lý lác đầu. Đứa bé này bình thường ghét nhất làm bài tập. Hôm nay làm sao thế? khử đỉnh cất xe vào gara. Lúc này mới đi vào. Tiểu quai chạy đi đâu rồi cô? tiến sinh. Tiểu thư chạy lên lầu bảo là đi làm bài tập Khói miệng hướng đỉnh nhách lên Lác đầu Còn nhóc này Xì lý thấy tân tỉnh bọn họ đều xếp tốt Vì thế mở miệng Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Không biết phu nhân Hướng đỉnh ngồi trên sofa ngoại nhập Lông mày cao lại Cô ta không gọi điện về sao Xì lý lác đầu Cả vợi sông này quả thực còn không bằng người dưng Hướng đỉnh quang hủ quẹt xipo trong tay ra Anh mắt rành rành lộ vẻ khó chịu Xì lý cũng biết đây là dấu hiệu anh nổi giận Cô dám đến bên khuyên giải Để phải xuống phòng bếp nấu cơm Hướng đỉnh lấy xì đậu ra Gọi đến số anh sẽ ít khi liên lạc Hôm nay là ngày mấy Chắc không phải cô quên chứ Ngày mấy Anh phẫn nộ cười Lê Khê có phải cô hơi quá đáng rồi hay không Anh vô duyên vô cớ gọi điện thoại Đến cáo giận với tôi Suốt cuộc là ai quá đáng Hôm nay là sinh nhật tiểu quái Cô là mẹ mà không gọi được một cú điện thoại Thật không biết hẹn. Lê Khê trầm mặc một hồi Xin xin lỗi hôm nay tôi hơi bận Vậy cô bận tiếp đi Anh ngắt điện thoại Nhìn di động rất lâu Cuối cùng khép mắt Cuộc hôn nhân hơn 4 năm nay Suốt cuộc là vì cái gì Anh đi lê lầu Nhìn tiểu quái đang bật đèn bàn làm bài tập Bé thấy hướng đỉnh Bèn cười về vẫy anh Bố ơi bài của con sắp xong rồi Là nữa con đưa chắc chắn mẹ sẽ vui lắm Phải không bố Hướng đỉnh ngồi xuống cạnh bé Đôi tay bóc mũi Nhưng hôm nay mẹ bận nhiều việc quá Nếu không về kịp thì làm sao bây giờ Tiểu quai méo máu Vì sao lại thế ạ Con nhớ mẹ lắm Hướng đỉnh ôm bé Không phải tiểu quai đã hiểu chuyện rồi à Sao có thể dễ khóc thế này chứ Mình đi tìm mẹ được không bố Chúng ta cùng nhau ăn cơm Cả nhà cùng nhau ăn cơm Nhưng mẹ thật sự rất bận Nếu coi là phiền mẹ Mẹ sẽ không thích tiểu quai Tiểu quai vĩ môi Thôi được rồi Hướng đỉnh bế tiểu quai sửa lầu Nói với dì lý đang bận bịu trong phòng bếp Hôm nay cô không cần nấu cơm đâu Chúng tôi sang ngoài ăn đây Tiểu quai ôm chặt lấy hướng đỉnh Bố ơi mình đi đâu bây giờ Đi mua đồ chơi cho so tiểu quai nhé Trẻ con vẫn là trẻ con, Tiểu Quai quên luôn tâm trạng buồn dầu vừa xong, được Khướng Đỉnh đưa đến trung tâm thương hại. Hôm nay Tiểu Quai chơi rất vui, vừa được chọn đồ chơi, vừa ăn KFC, còn ngồi đua quay ngựa gỗ. Khướng Đỉnh nhìn con gái, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đây là con gái anh, trẻ dòng máu của anh. Anh không hề thích trẻ con, anh biết rõ hơn bất cứ ai, nhưng anh lại cảm tạ ông trời đã cho cô bé xuất hiện trong cuộc sống của anh. nhìn bé cười, nhìn bé khóc, nhìn bé vẫy tay với mình, mỗi lần bé gọi hai tiếng bố ơi, anh đều cảm thấy trên người mình gánh vác một trách nhiệm đầu quyền, không cho phép anh trốn tránh. Hồi ấy, Lê Khê mới mang thai chưa được bao lâu, hôn lễ của bọn họ tổ chức vội vàng, không đi tuần trang mật, không chụp ảnh cưới, tất cả giống như một màn cách quắc, bọn họ đều không có tâm trạng, chỉ là thêm đứa bé này. Lê Khê không thích đứa bé này Anh biết rõ hơn ai hết Mà chính anh cũng không thích Nếu không có bé Bọn họ sẽ không cần phải ràng buộc với nhau Có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình Anh vẫn là thanh niên bất gần đời Cô vẫn là cô gái chỉ biết làm tay Kha Văn Hằng Tất cả đều thay đổi Vì đứa bé Lúc Lê Khê mang thai Tâm tỉnh không tốt Nhìn thấy cái gì cũng muốn ném Hàng ngày anh đối diện với gương mặt phiền muộn của cô Đều cảm thấy bước bối Thế mà bọn họ lại là vợ chồng Những người được xưng là thân thiết nhất trên thế giới Dù thực tế những khi anh ở nhà trừ lúc cần thiết ra Thì hai người không nói với nhau thêm một câu Anh bắt đầu tiếp nhận công ty Hàng ngày bận rộn kinh khủng Cô thì không nói được một câu xị dàng Cũng không hỏi anh đang làm gì Bụng của cô ngày càng lớn Cô không thích đứa bé kia Thế nên cũng không chịu uống thuốc bổ Sao người giúp việc đun Rất nhiều lần hướng đỉnh thắc mắc Vì sao bọn họ lại muốn trai tấn đối phương như thế Thậm chí anh còn nghĩ Với tính cách của cô Nếu cô không thích đứa bé Liệu có thể là lút đi phá thai không Để sau đó giữa bọn họ Không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa Như thế là tốt nhất Không cần gặp lại nhau Một khi giữa hai người có một đứa bé Vinh viễn sẽ ràng buộc không thể thoát Nhưng cô không hề là vậy Cô sinh đứa bé vào lúc anh đi công tác Anh không thể nói rõ cảm giác của mình lúc ấy Cả thế giới đều gọi điện thoại Thông báo anh đã thành sức làm bố rồi Nhưng cô không thèm gọi lấy Một cuộc điện thoại Thậm chí anh không biết nên đối xử ra sao Với si mệnh non nớt kia Thời thể cô không khỏe lắm Xin xong khí huyết của em bé không đủ Công ty anh lại nhiều việc Lúc nào cũng phải đi sớm về muộn Đến một cuộc nói chuyện chung Bọn họ cũng không có Anh chưa từng nghĩ sẽ có đứa bé này Ngày đó rõ ràng anh đã thấy cô đi vào bệnh viện, không biết vì sao cô vẫn lựa chọn giữ lại. Cô không thích đứa bé, cô chưa từng chủ động với bé, cái gì cũng giao cho bảo mẫu. Có một ngày anh về nhà, bảo mẫu có việc xin phép về trước. Anh đi ngang phòng, sẽ nghe thấy tiếng khóc của bé. Lâu như vậy rồi mà anh chưa một lần nhìn rõ đứa bé. Khi anh chạy tới, thì bé vẫn nằm khóc trong nôi. Dường như khóc kể rằng bọn họ bỏ mặc bé Có lẽ Trong nghe mắt đó Anh mới thật sự ý thức được Đây là con của anh Là một phần của cuộc đời anh Anh yêu đứa bé này Không nghi ngờ gì Hướng đỉnh đưa tiểu quai về nhà Tiểu quai cầm món đồ chơi Không chịu buông tay Bé rất thích mấy thứ này Khi bọn họ đi vào phòng khách Tiểu quai rúi đổi chơi vào tay hướng đỉnh Lập tức chạy đến chỗ lê khê Đang ngồi trên sofa Mẹ ơi Lê Khê đỡ lấy tiểu quai Sao con lại làm nũng thế hả Tiểu quai ru môi Vì con nhớ mẹ mà Lê Khê vỗ lưng tiểu quai À thế hôm nay tiểu quai ra ngoài làm những gì nào Con đi chơi với bố Sao mẹ không về sớm một tí Chúng ta có thể cùng đi chơi à suất KFC gia đình Lê Khê nhíu mày Nhìn hướng đỉnh đang đứng bên cạnh Sao anh chỉ biết đưa con đi ăn Mấy thứ rổ mỡ thế Hướng tỉnh liếc cô một cái chầm mặc lên lầu Tiểu quài lẻ lưỡi nhìn bông dáng hướng tỉnh kéo tay Lê Khê Chắc chắn bố giận mẹ rồi bố đúng là quỷ hẹp hỏi Lê Khê cười Sao con lại nói bố như vậy Vì con thương mẹ mà Lê Khê lắc đầu Bố con nghe thấy sẽ không mua đồ ăn ngon cho con không mua đồ chơi cho con không đưa con sang ngoài chơi nữa Thế mẹ đi cùng con là được rồi Cô nhìn con gái mình Không hiểu sao cảm thấy chua xót không thôi Tiểu quài cứ quân lấy Lê Khê không buông Bất luận Lê Khê khuyên bảo thế nào Cũng nắm chặt tay Lê Khê Không cho cô thoát khỏi bàn tay nhỏ bé Lê Khê hơi bơi đa dĩ Vỗ về con gái đợi bé ngủ Nhưng tiểu quài lại ngồi sau lòng cô đùa hang say Không chịu đi xuống Mẹ ơi tiểu quài sẽ rất ngoan Rất ngoan đấy mẹ đừng đi được không Lê Khê khẽ thở dài Vẫn ôn tiểu quai cho đến khi bé ngủ Cô bế tiểu quai vào cách phòng nhỏ Thay quần áo cho bé rồi đáp chăn Khương Đình đứng bên ngoài Tựa vào cạnh cửa nhìn cô nửa cười nửa không Lê Khê quay người nhìn Hướng Đình Anh đừng đấy định dọa người à Hướng Đình khoanh tay trước ngực Nhìn thoáng qua con gái đã ngủ say Không muốn cãi nhau với cô ở đây Chỉ nhạt nhạt nói một câu Tôi cảm động quá Cô còn biết đường về nhà cơ đấy Lê Khê đóng cửa lại Đi theo hướng đình Cái gọi là nhà này ngày càng xa lạ Cô không thể hiểu nổi suốt cuộc Bọn họ có quan hệ gì hai người sẽ đi đến đâu Cảm giác từ lai mở mịt Khiến cô vô cùng bải xích Đi vào phòng Hướng đình ngồi lên một chiếc ghế xoay dáng vẻ u dung tao nhã Đốt một điếu thuốc Sau đó chậm chậm hút Cô nhíu mày Đường cách xa xa vài mét nhìn anh Cô biết anh hút thuốc, nhưng sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hút. Nghĩ đến đây, cô tự giễu bản thân mà cười. Cô ở chung với anh được bao lâu, không nhìn thấy có thể đại diện cho gì chứ? Tới tận bây giờ, cô cũng không biết anh là loại người nào. Hơn nữa, điều đó không quan trọng. Khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô, anh lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Động tác chậm hơn, vẫn hít từng hơi. Cô đường đó không hề có vẻ mất kiên nhẫn. Suốt cuộc anh cảm thấy chẳng thú vị, sụi đầu mổ thuốc lá xuống khải tàn, lúc này mới nhìn cô. Hoan nghênh về nhà, nữ sĩ Lê. Khỏe miệng Lê Khê hơi co rút, cô đi qua kéo rẻm để tản đi mùi của khói thuốc, sau đó mới thả nhiên nhìn anh. Vậy sao không diễn một biểu cảm hoan nghênh đi? Hướng thỉnh cười nhạt, hai cổ tay vươn ra. Cần tôi phải làm vậy à? Lê Khê nhìn anh hồi lâu Vù vị Cô rời khỏi phòng Trở về phòng khách mình thường ở Mấy năm nay mỗi khi đến đây Cô sẽ ở phòng dành cho khách Bọn họ vốn không nên ở bên nhau Lê Khê thường xuyên nghĩ như vậy Cô và hướng đỉnh là một sai lầm Đã ra hai người chẳng có chút gì liên quan cả Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhào nhắn của hướng thiến Cô sẽ nghĩ đến cuộc đời thất bại của mình Nếu không có đứa bé Sẽ không có cuộc hôn nhân như thế này Cô cũng không phải giảng buộc với hướng đỉnh Cô và Kha Van Hằng Sẽ là một cặp tình nhân bình thường Cô tốt nghiệp đại học Xong rồi kết hôn Sau đó trải qua cuộc sống mà mọi người ao ước Cô tìm một công việc bình thường Hàng ngày chờ anh về nhà ăn cơm Ăn cơm xong Họ có thể cùng nhau đi dạo quanh khu nhà Dù về già vẫn tay nắm tay Đó mới là cuộc sống cô hy vọng Không phải một gia đình dùng chưa bài thông gia để gây dựng. Nó không phải hạnh phúc. Vô số lần cô nhớ về khoảng thời gian vui vẻ hồi đại học, cô và Kha Văn Hằng đi khóc các ngõ ngách trong vườn trường, cùng đến sân thể dục chạy bộ, cùng đi canh tin ăn cơm, cùng vào giả chiếu phim của trường xem điện ảnh. Hai người hẹn nhau khi đẹp trời sẽ leo núi. Anh không bao giờ biết mệt mỏi, sau đó bảo cô rùa, đồng thời lại đứng chở cô. Anh chính là một người như vậy, Khương mặt luôn mang theo ý cười, yêu chiều soi đầu cô, gọi cô bé ngốc. Đàn gia bọn họ có thể là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới. Đàn gia có thể vui vẻ bên nhau. Đàn gia có thể vinh viễn nằm tay đến già. Trong khoảnh khắc gặp được Kha Van Hằng, cô liền hiểu được thế nào là thiên sưởng địa cử. Người đàn ông kia lúc nào cũng thể khiến cô an tâm, khiến cô yên ổn mà cô thích cảm giác như vậy. nhưng bọn họ vẫn chia tay. Đến tận bây giờ, Lê Khê cũng chưa từng hận Hướng Đình. Cô chỉ hận chính mình, vì sao lại không kiên định, vì sao thế giới này luôn phải phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Hướng Đình tương đối nổi tiếng ở Đại học Lạc Xuyên, chỉ mỗi gương mặt thôi đã hấp dẫn không ít nữ sinh mê trai. Có điều cô luôn coi thường tính cách của Hướng Đình, thích đùa giỡn, dường như chẳng có điểm nào đáng đáng cả. Cô cảm thấy anh và mình Nên là người của hai thế giới Cũng không ngờ rằng Người trinh chắn như Kha Văn Hằng Lại là bạn tốt của Hướng Đình Vì thế mà về sau Cô bị Kha Văn Hằng giới thiệu với anh Đó là lần đầu tiên cô gặp Hướng Đình Cảm mắt ánh lên vẻ băn khoăn Khó cát nghĩa Dường như nụ cười của anh Để mang theo tình sâu lược Cô không thích người như Hướng Đình Cô thích kiểu của Kha Văn Hằng Yên ổn, an toàn, thoải mái, ổn định Vinh viễn cách xa hai chữ phản bội Thế nhưng số lần Lê Khê và Hướng Đỉnh đụng mặt khá nhiều bởi vì Hướng Đỉnh qua lại với người bạn thân nhất của cô là Tỉnh Lan. Cô cũng hiếu kỳ hỏi Tỉnh Lan vì sao lại yêu Hướng Đỉnh. Tỉnh Lan chỉ đơn giản nói với cô, anh ta quyến rũ. Lê Khê từ chối cho ý kiến với đáp án này. Sau đó thái độ của Lê Khê với Hướng Đỉnh không thay đổi là bao, không tốt, không xấu. Hướng Đỉnh đúng là dân an chơi, thích đến quán bar, Chuyện trên trời dưới đất gì cũng có anh. Hơn nữa hút thuốc uống rượu tất nhiên chẳng thiếu. Nhưng ở mặt tình cảm hướng đỉnh không tính là phong lưu. Ý nhất Lê Khê không phát hiện ra sau khi hướng đỉnh quay lại với tỉnh Lan còn nảy sinh mở ám với nữ sinh khác. Trước tỉnh Lan nghe đồn cực kỳ nhiều nữ sinh thích hướng đỉnh mà anh luôn có thái độ ai đến cũng không chê. Dù sao chuyện này nam sinh vốn chẳng thua thiệt gì phòng chừng chẳng có mấy người chịu cự tuyệt. Bởi vậy Lê Khê với Hướng Đỉnh vẫn không quen thân nhưng không còn xa lạ vì Cao Văn Hằng với Hướng Đỉnh là bạn bè mà Lê Khê phải tỉnh Lan rất thân thiết bốn người họ thường hay ra ngoài chơi có khi đi cả nhóm đông, có khi chỉ bốn người Lê Khê mãi mãi không muốn nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó cả đám vào một căn phòng hát kín hình như nhân dịp sinh nhật một người trong nhóm mọi người đều uống rất nhiều rượu tỉnh Lan bị ốm nên không đi Lúc mọi người đang chơi vui thì Kha Văn Hằng nhận được điện thoại báo là ông nội bị sốt huyết não, cấp cứu trong bệnh viện. Kha Văn Hằng đem phải tạm biệt vội vàng, trước khi đi còn nhờ Hướng Đình đưa Lê Khê về. Lê Khê không nhớ rõ ngày đó xảy ra chuyện gì, cô uống không ít, ngồi trên sofa nhìn mọi người xung quanh uống rượu chỉ thấy troang váng. Hướng Đình còn uống nhiều hơn, anh bị bao nhiêu người chuốc, sai bí tỉ. Cô không rõ giúp cuộc bọn họ lên taxi đến căn nhà anh thuê như thế nào. Ngày đó với cô mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng. Cô chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy đến với mình. Nhưng hôm sau lại không thể không đối mặt với sự thật. Hình như hướng đỉnh còn sắc hơn cô nhìn cô không biết làm sao. Lời khê thấy bộ dạng của hướng đỉnh trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mang tên tuyệt vọng. Giờ phút đó Đoàn thành tình yêu cô tự xây cho chính mình hoàn toàn sụp đổ. Giây phút đó, cái gọi là thiên trường địa cửu của cô trở thành một trò cười. Giây phút đó, cô biết cuộc đời mình không bao giờ nguyên vẹn nữa. Cô luôn đòi hỏi bản thân chỉ có thể yêu một người, một lòng với tình yêu của mình, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như cha. Thế nhưng, người sai là cô, không ai phản bội cô là cô phản bội người khác. Cô là người đòi hỏi tình yêu hoàn mỹ Vậy mà không hoàn mỹ lại chính là cô Cô càng ghét bản thân không hoàn mỹ Cũng hận bản thân không hoàn mỹ Hướng thiến chính là bằng chứng cho sự không hoàn mỹ đó Từ giây từ phút bé nhắc nhở sai lầm cô đã tưởng phạm phải Nhắc nhở vết nhơ trong cuộc đời cô Bởi luận cô có làm lơ bao lần Vết nhơ này vẫn tồn tại Bởi luận cô muốn tẩy sạch như thế nào Nó vẫn tồn tại không cho phép cô tự lừa mình dối người. Cô phải đối mặt với tất cả những điều này, nhưng cô không muốn tất cả những điều này. Vì sao mọi chuyện đều trạch khỏi quỹ đạo lúc trước của nó? Lê Khê gặp lại Kha Văn Hằng rất tự nhiên, tự như khoảng thời gian mới nông qua chưa bao giờ là cái hố ngăn cách giữa hai người. Họ vẫn là họ của trước đây, chưa ai từng thay đổi. Anh chưa từng xuất ngoại, cô chưa từng lập gia đình. Cả hai vẫn là một đôi tỉnh nhân bước đi giữa bóng mát trong vườn trường. Anh đứng dưới công ty của cô, nhìn cô đi từng bước đến bên mình. Cô mỉm cười chào anh. tình cờ thật. Anh cũng cười. Không tình cờ, anh đang đợi em. Đúng vậy, anh vẫn chờ ở đây, chờ bé ngốc của anh. Anh muốn biết bé ngốc của anh có ổn không? Có vui vẻ không? Anh hy vọng nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười của cô. Anh sợ cô không vui vẻ, Báo chí toàn viết bài về quan hệ của hướng đỉnh và tỉnh lan mở ám như thế nào. Anh lo bé ngốc của anh khó chịu trong lòng, anh sợ cô không ổn. Sẽ phút nào anh cũng tâm niệm lo lắng cho cô. Mà lúc này đây, cô đã xuất hiện bên cạnh anh, chân thật như vậy, không hề là ảo ảnh, cũng không còn là tưởng tượng. Cô nhìn anh, nhìn gương mặt vẫn kha ghi trong ký ức, nhất thời trong lòng chua xót không thôi. Bọn họ đang đứng trên ngã tư đường, nhiều năm nhung nhớ và uất ước đều không bằng một câu của anh. Em sống có tốt không? Không có anh, làm sao cô có thể sống tốt? Không có anh, cuộc sống của cô căn bản không thể sọn vẹn. Sao anh có thể hỏi cô sống có tốt không? Cô lắc đầu. Không tốt, một chút cũng không tốt. Cô ở một mình, ăn mỉ một mình, ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo. chỉ cần nhà mát sẽ nhớ về những hồi ức ngọt ngào của họ cửa mặt Ca Văn Hằng hàn sâu nét hối hận bẻ ngốc sao em không thể sống tốt Hướng đỉnh không đối xử tốt với em à anh ta tốt lắm thật sự tốt lắm nhưng anh ta không phải anh thì có ích gì người khác không phải là anh không phải thiên trường địa cửu trong lòng cô Kha Văn Hằng lộ vẻ quyết liệt hôm sau Khả Văn Hằng đến văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hướng Thị khiến văn phòng của Hướng Đình gà bay chó sủa. Khả Văn Hằng cực kỳ hối hận. Lúc trước cậu nói với tôi thế nào? Cậu nói cậu sẽ đối xử tốt với Lê Khê, sẽ sâu lòng đối xử tốt với cô ấy. Nhưng cậu cho cô ấy cái gì? Toàn là chuyện xấu với minh tinh nữ. Đây là lời hứa đối xử tốt với cô ấy của cậu đấy ư? Hướng Đình chỉ lạnh lùng nhìn nhau. Tìm cậu kê khổ nhanh thế cơ à? Quả đúng là người yêu cũ gặp lại chẳng giấu nhau điều gì Chúng tôi không để tiện như cậu nghĩ À, vậy tôi thật muốn biết bây giờ hai người có quan hệ gì Kha Vân Hằng thấy thái độ lúc này của anh, tức giận không nhẹ. Sao trước đây tôi lại đần độn cho rằng cậu sẽ trao hạnh phúc cho cô ấy Tôi đúng là ngu ngốc Hướng Đỉnh cười mỉa, cho nên bây giờ định đến xoay chuyển tình hình à Tôi thật khó mà tưởng tượng mấy năm qua Lê Khê sống như thế nào Chẳng phải cô ta vẫn đợi cậu về giải cứu sao Bây giờ đợi được rồi Chắc phải ra ngõ đón chảo ấy nhỉ Kha Văn Hằng cười lạnh Chuyến này tôi đến đây là sai rồi Cậu đã nghĩ vậy thì tôi nói cho cậu Tôi sẽ đưa cô ấy đi Hướng đỉnh nhìn anh Tùy cậu. Kha Văn Hằng kẽ gật đầu rời đi Hướng đỉnh nhìn máy tính của mình Mà không thể thấy gì cả Nét cười nhạt nhạt trên môi anh Dần dần tan biến Ngày đó anh còn chưa kịp có phản ứng Lê Khê đã chạy ra ngoài Anh không biết nên làm gì Đó là bạn gái của bạn thân Không hiểu vì sao lại nảy sinh vấn đề Và đúng điểm màu chốt này Anh nằm cứng ngắc trên giường hồi lâu Sau đó mới đứng dậy Nhìn chiếc giường hỗn hộn Lại nhìn vết máu khô trên đó Không thể nói rõ được cảm giác của bản thân hồ sau anh nghe tỉnh Lan kể Hình như Lê Khê và Kha Văn Hằng Đang ngầm Mỹ đòi chia tay Nguyên nhân thì ngay cả tỉnh Lan cũng không biết. Anh ngồi một mình ở sân thể dục một ngày. Nếu chuyện đã xảy ra thì phải đối mặt. Từ trước đến nay trốn tránh không phải tác phong của anh. Anh hùng hụt chạy 3.000 mét trong sân thể dục. Sau đó lê thân mệt mỏi về phòng ngủ. Lúc đó rất nhiều sinh viên nam tư từ nhóm thi nghiên cứu sinh đã rời trường. Phòng ngủ chỉ còn lại anh và Kha Phan Hằng. Anh là đàn ông, dám làm, dám chịu. Cho nên khi cú đống của Kha Văn Hằng Rơi xuống mặt anh Anh cảm thấy đó là điều hiển nhiên Anh không hề né tránh Tiếp nhận toàn bộ sự phẫn nộ của Kha Văn Hằng Từ giây phút đó Anh và Kha Văn Hằng Không bao giờ có thể trở thành anh em tốt nữa Có điều anh không rõ Tình trạng hiện tại của Lê Khê Dường như cô đã biến mất Khỏi tầm mắt của mọi người xung quanh Anh hỏi tỉnh Lan Về tin tức của Lê Khê Tỉnh Lan bảo cũng không biết Cùng ngày, anh chia tay với tỉnh Lan Sau đó, thoát đã 2 tháng Hôm ấy mẹ anh khăng khăng đưa anh đi xe mạch Dọa sẽ cắt hết chi tiêu của anh Đối phương là con gái của bí thư thành ủy sẽ có thể lực Anh quả thực không muốn, viện ra vô phản lý do Nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi Trên đường anh nghĩ phải tìm cớ gì đó để trốn Bình thường mấy vị quan sức này thích quy củ Ghét mấy người phẩm hạnh kém Anh nghĩ lúc ấy mình đóng kịch ra vẻ thổ lỗ một chút, như thế đối phương sẽ ngừa mắt mà không phải anh ngừa mắt người ta, cũng dễ dàng ăn nói với cha mẹ hơn. Nhưng trên đời này, kế hoạch có sưu toàn đến đâu cũng không lường trước được chuyện sẽ thật sự xảy đến trong cuộc sống của mình. Ví như hướng đỉnh chưa từng nghĩ rằng Lê Khê là con gái của bí thư thành ủy, thế giới bé nhỏ đến mức khiến người ta sở khóc sở cười. Toàn bộ quá trình anh không nói đến mổ câu Chỉ nghe cha mẹ mình hàn huyên Với cha mẹ Lê Khê Bọn họ còn nói hướng đỉnh và Lê Khê Có duyên phận Học chung một trường đại học Hỏi bọn họ có quen biết nhau hay không Cha mẹ hai bên tán gấu vui vẻ Dường như cũng tương đối phửa lòng Với biểu hiện của cô gái Đương nhiên nếu không có sự cố phát sinh kia Tất cả coi như hoàn hảo Trong lúc mọi người đang hở hứng nói chuyện Lê Khê ôm miệng chạy đến toilet. Cha mẹ cô chỉ coi mày nói, chắc là cô ăn linh tinh bị đau bụng. Hướng Đỉnh hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi Lê Khê chạy vào toilet lần thứ ba, mẹ của Hướng Đỉnh suốt cuộc không ngồi yên nổi. Bà là y tá trưởng ở bệnh viện thành phố, đã từng chứng kiến nhiều phản ứng như vậy. Lập tức cao mày. Tuy đối phương có thân phận địa vị hiển hách, nhưng cũng không cần ép con mình cưới một đứa con gái hư hỏng. Thế nên mẹ của Hướng Đỉnh đi theo mẹ Lê Khê ra toilet xem cô thế nào, khoác tay lên tay Lê Khê, thoát cái đã sởm hạch, rõ ràng có mảnh độc của thai nhi. Hình như cháu gái mang thai thì phải. Tất cả mọi người giữ sở tại chỗ. Hướng Đỉnh không biết vì sao lúc ấy anh nhất định phải đi theo hai người. Khi nghe thấy câu nói của mẹ mình, anh nhìn gương mặt tái nhợt của Lê Khê, nói, mẹ gì, đứa bé này là của con. Câu nói của anh chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ với mọi người ở đây Từ đầu đến cuối toàn là anh giải thích cho cha mẹ hai bên Nói dối lấp liếm Bảo rằng bọn họ vốn là người yêu Vì hôm trước vừa cãi nhau Nên vừa rồi mới giả bộ không quen biết Cha mẹ hai bên vốn hy vọng bọn họ có thể đến với nhau Tuy bây giờ nảy sinh theo chuyện sở xuất Nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được Vì thế hôn lễ được quyết định Cha mẹ Lê Khê không muốn cô bị đàm tiếu là ăn cơm trước cảnh nên thúc giục cử hành hôn lễ nhanh chóng. Sự phản đối của Lê Khê không hề có tác dụng. Cuối cùng hôn lễ được tổ chức nhỏ hết mức, cũng hạn chế thông báo cho người khác. Thậm chí rất nhiều người can bản không biết Lê Khê và Hướng Đỉnh kết hôn. Hướng Đỉnh còn nhớ rõ câu nói khi xưa của Kha Văn Hằng «Cậu đối xử tốt với cô ấy cho tôi. Nếu để tôi phát hiện cậu đối xử không tốt với cô ấy», tôi nhất định sẽ trở về đưa cô ấy đi. Hướng thỉnh cười, anh được xử tốt với cô hay không vốn chẳng quan trọng, quan trọng là anh không phải Kha Văn Hằng, cho nên trước nay Lê Khê vẫn không để ý tới anh. Hướng thỉnh về nhà, tiểu quai lập tức chạy đến ôm sơn anh. Bố ơi, bố ơi! Anh ngồi cúi xuống bế tiểu quai lên, đưa mặt kể sát mặt bé. Con yêu sao thế? Tiểu quai trẻ môi, bố uống rượu rồi, ưu thích bố bế đâu. Nói đến đây, bé con đúng làn sẽ ra không cho anh bế. Khương đỉnh hơi bơi đa sĩ nhưng vẫn thả bé xuống đất. Tiểu quai ngày càng bướng nhá. Tiểu quai cúi đầu, bố uống rượu thì đừng lê lầu nha, mẹ mà biết nhất định sẽ tức giận. Khương đỉnh cứng người, anh không ngờ sau chuyện vừa rồi lê khê lại đến đây. Anh gọi dì lý bế tiểu quai về phòng chơi, còn anh đi lê lầu. Không có gì bất ngờ cả Một bóng người hiện lên trong giàn phòng khách Cô đang sắp xếp một vài thứ Từ khi kết hôn tới nay Dường như bọn họ đều ngầm hiểu Nơi đây là lãnh thổ của cô Quần nào sởi xếp và đồ đạc của cô Đều để trong cái phòng này Anh chưa bao giờ qua thăm hỏi hay cuối giày Nhưng bây giờ Không hiểu sao anh thấy trưởng mắt đến vậy Anh tựa vào cửa Khói miệng nhếch lên dĩa cợt tỷ nhân cũ trở về Không chờ được nữa muốn bỏ trốn sao Lê Khê ngừng động tác trên tay Nhìn thoáng qua anh Hơi nhíu mày Tôi không nói chuyện với người xe rượu Hướng đỉnh lại cười Tôi có say rượu hay không Chẳng lẽ tự tôi còn không biết Lê Khê góc quần áo của mình Không tính đáp lời anh bộ dạng không thèm quan tâm của cô Khiến anh vô cùng tức giận Có thể coi nơi này là khách sạn Muốn về thì về, muốn đi thì đi Chắc chỉ có mình cô làm được nhỉ Lê Khê vẫn không trả lời Không cần thiết phải vậy Anh bước đến ném hết đống quần áo Cô vừa góc gọi xuống đất Sao? Điều nói chuyện với tôi cũng cảm thấy ghê tở mà Anh làm gì vậy? Cô ngạc nhiên Sau đó nhặt quần áo lên Hướng đỉnh nắm tay cô Lê Khê, cô toàn như thế này Không để ý tôi, không bao giờ để ý đến tôi Anh dùng sức rất mạnh Tay cô đau Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Anh thì thảo tự hỏi Mẹ nó, tôi cũng muốn hỏi xem mình muốn làm cái gì. Anh để cô xuống giường, ghi chặt cô dưới thân. gương mặt lê khê lộ vẻ hoảng sợ. Hướng Đình, anh điên rồi. Phải, tôi điên rồi, không phải hôm nay tôi mới điên. Cố gắng dễ dụa, còn anh thì dùng càng nhiều lực đài xuống. Mấy năm nay cô chưa từng thấy ai như vậy, cơ hồ là tàn bạo. Cho dù quan hệ giữa bọn họ có hở hững đến đâu, cô chưa từng đến mức này. Tim cô lạnh dần. Anh tàn bạo xé rách quần áo cô, kìm chặt tay cô, cô vùng chân đá lại vì anh sức sức chạy lại. Cô nhìn anh đam đam. Tôi sẽ hận anh. Vậy hận đi. Bây giờ anh không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Anh hôn cô, cô cực kỳ bại xích nhưng lại không có sức phản kháng. Đây nhất định sẽ là sự phản kháng thất bại. Cô còn răng nhận lấy tất cả của anh, móng tay tàn nhẫn cắm vào da thịt anh. Khi anh rời khỏi cô, Cô nghe thấy giọng nói gần như đã tuyệt vọng của mình Hướng đỉnh chúng ta ly hôn đi Hướng đỉnh bên cạnh cười khẽ Những lời này cho cô ốc ủ nhiều năm rồi Thật phất vải cho cô đã giữ chúng lâu như vậy Mặt cô đẫm nước mắt Chẳng phải chúng ta giống nhau sao Phí hoài bao năm chứng minh một sai lầm Cái giá này còn chưa đủ ư Chưa đủ Anh lắc đầu Tôi thích ném bình thì ném cho vỡ Nếu đã trói cùng một chỗ Vậy để chúng ta cùng nhau đau khổ đi Cô ném hết quần áo Và những thứ xung quanh vào người anh Vì sao lại đối xử với tôi như vậy Chẳng qua cô chỉ muốn Cuộc sống yên ả Ở bên người mình thích Đến đổ bạc răng long Trải qua cuộc sống hạnh phúc của mình Vì sao ngay cả ước nguyện nhỏ bé ấy Cũng không thể trao cho cô Hướng tỉnh mặc xong quần áo Thâm trầm nhìn cô Tôi cũng rất muốn biết Nửa đêm cô chạy ra khỏi biệt thự Trở về các nhà trọ chật hẹp của mình, cô cuộn mình trên sofa, không biết phải làm sao. Những ngày sau, cô vẫn đi làm bình thường, hoàn thành bộ phận của mình như trước, có điều tinh thần ngày càng xuống dốc. Số lần Kha Văn Hằng đến tìm cô ngày càng nhiều, khi thấy gương mặt u sầu của cô, anh rất khó chịu. Bọn họ đi dạo trong vườn trường, giống như trong quá khứ, chỉ có bọn họ, không có người khác. Ngồi trong đình nghỉ chân của giường. Cuối cùng anh cũng nở nụ cười. Hồi trước anh hay chờ em ở đây, em toàn đến muộn. Gợi lại hồi ức, cô luôn cảm thấy ngọt ngào. Đó là vì cứ có người bắt em ở lại làm thí nghiệm, em chẳng có cách nào cả. Em không nghĩ xem, còn anh ở đây chờ em à? Vì có nghĩ nên sau đó kiểu gì em cũng chạy đến mà. Cô cười, nhìn cành liễu rủ bên cạnh. Chúng mãi mãi có thể xanh mướt như vậy, mãi mãi sàn đầy sức sống như vậy. Nếu cô cũng có thể như cảnh liễu rủ này Thì tốt biết bao Mãi mãi đều như vậy Em có tâm sự sao Anh nhìn thấy nét đau thương trong đáy mắt cô thoáng chốc liền đau lòng Cô lắc đầu Mình leo núi đi Tuy nhiên anh không phản đối Dòng đường đi Anh kể lại những trải nghiệm của mình ở nước ngoài Chuyên tròn những chuyện thú vị là với cô Nhìn nụ cười của cô Anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi Anh đi vài bước rồi chờ cô một chút, nhiều năm thế rồi nhưng cô vẫn không hề tiến bộ, luôn khiến anh phải chờ. Năm đó anh nên chờ cô như vậy chứ không phải buông tay. Nếu anh chưa từng rời đi, kết quả giữa bọn họ liệu có thể thay đổi không? Nếu lúc đó anh không lựa chọn buông tay, liệu bọn họ có thể hạnh phúc không? Thế giới này chưa từng có nếu, anh chỉ có thể sống trong nổi tiếc mà thôi. Cô đi đằng sau anh, giống như hồi xưa, cô vừa mở mắt là có thể thấy bóng anh, ấm áp, yên ổn, không cần hoài nghi. Cô biết anh ở đó, cô biết anh ở bên cạnh cô. Bọn họ đứng trên đỉnh núi, tầm mắt trải lên mấy ngọn núi nhỏ. Cô mỉm cười nhìn phương xa, cô hét lên với bầu trời. Tôi muốn có cuộc sống mới. Anh đứng bên cạnh lặng lặng nhìn cô. Cô bình thản cười với anh Kha Văn Hằng em muốn ly hôn Kha Văn Hằng trước mắt Em đã suy nghĩ kỹ chưa Em và anh ta vốn là một sai lầm Bây giờ em chỉ ngăn cản Sai lầm này nối tiếp mà thôi Đứa bé kia anh mắt lê khề ảm đạm Chắc chắn anh ta sẽ không trao bé cho em Hơn nữa anh ta rất thích Tiểu quay rất rất thích Kha Văn Hằng gật đầu Bất luận em đưa ra quyết định gì Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em. Vĩnh viễn chính là vĩnh viễn như vậy. Lê Khê cãi nhau một trận với cha mẹ mình. Những bất luận cô có khẳng khăng bao lần rằng hôn nhân của cô và hướng đỉnh không thể tiếp tục. Bọn họ cũng không chịu đồng ý cho cô ly hôn. Chuyện này khiến cô khó cả đôi đường. Có điều cô không muốn bỏ cuộc. Hôn nhân là việc của cô. Không ai có thể ngăn cản điều cô muốn. Trong khoảng thời gian này, hàng ngày Kha Văn Hằng đều đến đón cô. Hai người cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim, hệt như khoảng thời gian tốt đẹp trước đây. Cuộc sống như vậy giúp cô ổn định, dù thi thoảng cô sẽ cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng so với sự bình lặng mong đợi đã lâu. Bất thường nho nhỏ này hoàn toàn có thể bỏ qua. Cô đứng trước xả báo trở đi xem phim với Kha Văn Hằng, Mới tờ bào xếp đầu toàn đưa tin về quan hệ mở ám của hướng tỉnh và tỉnh Lan Thậm chí bởi mắt cả chuyện hồi đại học của họ Tự như phi truyền hình hiểu tập mà phỏng đoán hướng đi tiếp theo của kịch bản Kha Văn Hằng đến cửa lúc Thấy cô nhìn ảnh chụp của hướng tỉnh và tỉnh Lan đến thất thần Tiểu Khê, em Sao vậy? Bọn họ vẫn ở bên nhau à? Em không biết Mặt cô thoáng lãnh thạm Hơn nữa, chuyện này chẳng liên quan đến em Bọn họ cùng đi xem một bộ phim điện ảnh Đây là một bộ phim rất cũ Nam chính kết hôn với nữ chính Kết hôn rồi phát hiện mình chẳng hề hạnh phúc Sau đó nam chính gặp nữ phụ Thích cô ta nên quyết định ly hôn với người vợ hiện tại Có điều thế lực của người vợ này rất lớn Dùng trăm phương nghìn kế để ngăn cản Vì thế nam chính phải trải qua biết bao đáng cay mới ly hôn được Nhưng ngay vào lúc nữ chính buông tay Đồng ý ly hôn với nam chính Kỳ bản lại đi vào lối mòn nhạt nhẽo. Nam chính phát hiện hòa ra người mình yêu thật lòng chính là vợ, còn cô gái kia chẳng qua là tình cảm nhất thời. Đoạn sau biến thành nam chính theo đuổi nữ chính, khiến nữ chính hoài tâm chuyển ý. Khả văn hằng nhăn mặt, anh nhìn thấy cả mắt Lê Khê long lanh ánh lệ, phi xem hay là mư? Lê Khê lắc đầu, em không thích nội dung phim. Lúc bọn họ ra khỏi rạp trời đã tối. sạm mặt Lê Khê rất xấu. "Là sao vậy? Anh lo lắng." Cô lắc đầu nhưng vẫn cau mày, đưa tay ôm bụng mình. "Đi bệnh viện thôi." "Không." Lê Khê anh tức giận, quả thực không thích cô ngang bướng như vậy. Cô không còn cách nào, đành gật đầu. Kha Văn Hằng đưa cô đến bệnh viện, đã tối nên không nhiều người khám, anh đăng ký giúp cô rồi chờ bác sĩ khám bệnh. Anh ngồi bên cạnh cô, nghe kết quả chuẩn đoán. Cô bác sĩ nhìn bạn họ Kết hôn chưa? Lê Khê nhíu mày Bác sĩ cũng không hỏi nhiều nữa Mang thai hơn một tháng Có muốn giữ đứa bé không? Thấy vẻ mặt của cô Bác sĩ đoán rằng bạn họ chưa kết hôn Mang thai Cô khản dạo nhắc lại Phải Bác sĩ không nhìn cô nữa Nếu cô muốn giữ đứa bé Thì chăm sóc thân thể cho tốt Cứ tiếp tục thế này thì không được Cô lắc đầu Không cần, không cần Tôi không cần đứa bé này Bác sĩ cũng chẳng ngạc nhiên, hẹn luôn thời gian giải phẫu với cô. Kha Văn Hằng đứng bên cạnh, nhìn gương mặt u ám của cô. Đứa bé này, Hướng Đình. Lê Khê lắc đầu, không có đứa bé nào cả, không có. Kha Văn Hằng há miệng lại không nói nên lời. Anh đỡ cô lên xe, không khí bên trong hơi bỉ bách. Anh vẫn không nhịn được, cậu ấy có quyền biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Biết thì đã sao? Để anh ta đến xem em bỏ đứa bé, Rồi nó về anh ta vì em muốn ly hôn nên mới không thể giữ lại ư? Nhưng đứa bé vô tội. Sức của cô không nhịn được chảy nước mắt, đứa bé vô tội, đứa bé vô tội, cho nên em phải vì đứa bé mà thỏa hiệp một lần nữa sao? Đứa bé vô tội, vậy người khác không vô tội sao? Em nên suy nghĩ thêm, bây giờ em rất xúc động. Cô lắc đầu, em biết rõ mình đang làm cái gì. em rõ thở sao? cô gật đầu. Hai ngày nữa em sẽ đến đây phẫu thuật. Nói xong cô nhắm mắt lại, không muốn tranh luận gì thêm. Cô nhớ hồi mới mang thai tiểu quay, trời vơi chẳng biết phải làm sao. Đó là một cảm giác kết hợp giữa tò mò và sợ hãi. Cô không biết sẽ đối mặt với cái gì. Cô không nên thích đứa bé kia. Đứa bé đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Nhưng cô không có tư cách trách móc ai cả. Vậy nên cô không dám quan tâm đến tiểu quai Không dám nhìn nụ cười ngây thơ của bé Cô rất sợ Sẽ có một ngày mình đám chìm vào nụ cười đó Rồi không nỡ rời đi Hóa ra Từ hồi ấy cô đã có sự định ra đi Tới tận bây giờ Cô chưa từng cho mình một cơ hội nào Cũng chưa bao giờ nghĩ Sẽ có được cuộc sống tốt đẹp với hướng đình Đơn giản vì anh không phải Người chồng trong lòng cô Cho nên cuộc hôn nhân kia Cân bản không tính là hôn nhân đối với cô. Cô không phải một người vợ tốt, cả không phải một người mẹ tốt, bây giờ cô muốn hoàn toàn thoát khỏi quan hệ đó. Cô xoa bụng mình, "Mẹ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi." Hai ngày sau, tuy Kha Văn Hằng không đồng ý với quyết định của cô nhưng vẫn đưa cô đến bệnh viện. Anh ngồi trên hành lang nhìn ba chữ phòng giải phẫu. Anh nghĩ Bản thân anh cũng ý kỷ, muốn trao quan hệ của Lê Khê và Hướng Đình sẽ như đứa bé này, biến mất sạch sẽ, sau đó anh đưa cô đi, không để ý đến bất kỳ ai khác nữa. Anh không phát hiện đầu kia của Hải lang có hai người đang đứng, bọn họ chỉ dừng chân một chút rồi lẩu tức đi khỏi. Tỉnh Lan theo sau Hướng Đình, lúc này sang mặt Hướng Đình rất nặng nề, nhưng cô không hề nao núng. Lên xe, tỉnh Lan đúc một điều thuốc, Cảm giác bây giờ của anh thế nào? Nhìn vợ mình được người đàn ông khác đưa đi bỏ đứa con của mình. hướng đỉnh nhìn kính chiếu hậu. Sao nghe giọng em có vẻ vui thế? thỉnh Lan tao nhã cởm thuốc lá. Nhiều năm quá. em thật sự muốn biết bao giờ hai người sẽ chia ly. Bây giờ suốt cuộc đã đến ngày ấy. Chẳng lẽ em có thể không vui sao? Em nhầm rồi. Anh nói chậm rãi. Cô ngay cầm. Anh và Lê Khê chưa bao giờ ở bên nhau. Cho nên không thể nói là chia ly được Xe của hai người hòa vào dòng xe đông đúc Tỷ lan nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh Cô hoài nghi sự thất thường vừa rồi của anh là thật sao Tâm trạng anh cũng rất bình tĩnh Đúng vậy, từ trước tới nay Anh và Lê Khê chưa từng bên nhau Giữa bọn họ chẳng có gì ngoài tờ giấy chứng nhận kết hôn Ngay cả khi tên cả hai đều mọi người nhắc tới Cô sẽ không có liên hệ gì Từ trước tới nay bọn họ chưa từng ở bên nhau, cho nên bọn họ sẽ không chia ly. Cuối cùng, tứ chàng của anh dần, dần hồi phục. Khở Đình ngồi trên ghế sofa, tiểu quay trở lên người anh, túm tay anh lắc lắc, đúng là đã coi anh thành một món đồ chơi khổng lồ. Anh nhìn tiểu quay xoa so đầu bé, "Không sao, không sao, anh sẽ yêu bé càng nhiều." Đứa bé được yêu nhiều hơn tất cả những đứa bé còn lại chê đời. Anh ôm tiểu quai hỏi. Nếu có một ngày không thấy mẹ nữa thì tiểu quai sẽ làm gì? Tiểu quai trơm trơm mắt không hiểu. Vì sao tiểu quai lại không thấy mẹ ạ? Có lẽ mẹ bận làm phiền quá, bận đến mức không có thời gian đến thăm tiểu quai. Tiểu quai cười toe, Thế cũng không sao, tiểu quai sẽ tự đi tìm mẹ mà. Khử Đình cười bậy đa sĩ, không nói tiếp được. Cửa phòng khách phía sau được mở ra, Lê Khê đi vào, tiểu quai lập tức sẽ khỏi vòng tay hướng đỉnh, chạy ra chỗ Lê Khê. Mẹ ơi, mẹ ơi, bế con. Hướng đỉnh nhìn thoáng qua bụng Lê Khê, cảm thấy chỗ đó cực kỳ trưởng mắt. Anh xài vài bước lớn kéo tiểu quai về bên cạnh. Tiểu quai, con về phòng trước đi, bố nói chuyện với mẹ một lát đã. Con cũng muốn nghe. Hướng đỉnh sầm mặt, Lê Khê ngồi sổn xuống dỗ Sao tiểu quai không nghe lời bố thế Con lên phòng chơi đi Là nữa mẹ lên với con nhé Mẹ không được lừa con đâu nhé Tiểu quai nhìn Lê Khê Lúc này mới lủi thủi lên lầu Đợi bé lên rồi Lê Khê mới đứng dậy nhìn hướng đình Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện tử tế Hướng đình ngồi đối diện Lê Khê gương mặt không biểu cảm Chỉ thả nhiên nhìn cô Lê Khê rút một tập tài liệu ra khỏi túi Đây là đơn ly hôn Tôi đã ký tê rồi chỉ cần anh ký nữa là có hiệu lực hướng đỉnh vẫn chưa nhận đơn sau cô lại tự tin nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý ly hôn chúng ta ở cạnh nhau đã mấy năm qua tôi không hạnh phúc anh cũng không hạnh phúc cần gì phải trói buộc đối phương có lẽ tôi thích trói buộc lẫn nhau hướng đỉnh như vậy rất vô nghĩa cô đã mệt mỏi đã chịu không nổi để người được mấy năm sao phải làm những chuyện khiến mình không vui vẻ chứ? anh nhìn cô. nếu tôi cảm thấy có ý nghĩa thì sao? cô lắc đầu. anh cần gì làm thế? không có cuộc hôn nhân này, anh sẽ tự do hơn. anh thích chơi bời thế nào thì chơi bời, thích mở ám với ngôi sao nào thì mở ám. không ai quản lý anh, anh có thể sống thoải mái. cuộc hôn nhân này căn bản là không có ý nghĩa với chúng ta. vì sao không để cả hai được giải thoát? có lẽ nhiều năm sau. Chúng ta vẫn là bạn bè Anh nở nụ cười hóa ra trong lòng cô tôi là người như vậy Anh lắc đầu Lê Khê Người tự do là cô chứ gì Cô không muốn tranh cãi nhiều Về vấn đề này Tôi đã quyết định ly hôn Tôi tin anh không phải loại người thích dây dưa Tờ đơn này viên sau Tôi sẽ không đòi một xu nào từ hướng thị Kể cả quyền giám hộ tiểu quai Tôi cũng không tranh với anh Tôi nghĩ chắc anh sẽ hài lòng anh chờ mà khổ lâu, cậu ta chở cô bên ngoài, cô lặng người. phải, tôi không thể chờ thêm năm năm nữa, dừng ở đây đi. cô đã muốn rời đi, băn luận anh có đồng ý hay không, nhất định hôm nay cô sẽ rời đi. trái tim nguội lạnh của anh, Suốt cuộc không còn dấy lên hy vọng. được, tôi sẽ tác thành cho cô. cô gật đầu, cảm ơn. cô đứng dậy lê lầu hai, đứng trước cửa phòng tiểu quay rồi mà không dám gõ cửa vào. cô sợ, sợ mình sẽ không nỡ, sợ tất cả lại trở về cái vỏ luồn quẩn. cô lùi ra sau hai bước, sau đó đi vào gian phòng khách, nhặt một vài thứ xếp vào vali, sách xuống lầu. khử thịnh vẫn giữ nguyên tư thế như trước, không hề thay đổi, chỉ nhìn đăm đăm vào tờ đơn ly dị trên bàn. khi đi ngang qua anh, cô khẽ nói một câu: rất xin lỗi. Tình yêu là một cảm xúc ý kỷ, cô biết mình rất ý kỷ. Cô kéo vali bước nhanh, lúc này rời đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Suốt cuộc, mọi thứ đều đã xong. Lòng của cô càng thêm trống rỗng. Khả văn hằng thấy cô đi ra bèn xuống xe, giúp cô xách vali cất vào cốp. Em cẩn thận một chút. Cô gật đầu. Tiểu quai vốn đang nằm sấp chơi trên ban công tầng 2, vội vàng nháo nhào chạy xuống lầu đuổi theo. Khi xe của hai người chạy đi, tiểu quài chạy phía sau. Mẹ ơi! Bé đuổi theo gọi. Mẹ ơi! Mẹ lừa con! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi mà! Mẹ ơi! Bé vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng kêu. Mẹ ơi! Trần chạy không ngừng, mở trò chiếc xe kia đã bỏ cách một khoảng rất xa. Bé vẫn chạy liên tục. Khi xe đã biến mất khỏi tầm mắt, bé cả rước sức lao đi. Mẹ ơi! Đừng bỏ con lại! Lúc này... Bê ngã xuống đất, khóc nước nở Chiếc xe đoạn sau nhìn thấy Mà không kịp đạp phanh Lê Khê ngồi trong phòng chờ Với Kha Văn Hằng Sắc mặt ngày càng kém Kha Văn Hằng khó hiểu Em sao vậy? Cô lắc đầu, mắt trái máy liên tục hình như có chuyện xui xẻo xảy ra Kha Văn Hằng cầm tay cô Lạnh buốt anh vui thức thở dài Lê Khê, anh vẫn muốn hỏi em một câu Em đã suy nghĩ kỹ chưa? cô nhìn anh, anh không tin em emư? anh lắc đầu, từ nãy đến giờ gương mặt em không hề có vẻ được giải thoát, anh chỉ không muốn em hối hận. cô cản trả rằng, em sẽ không hối hận. rốt cuộc cô có thể sửa đi, tự như bao lần cô đã tưởng tượng. nắm tay Kha Văn Hằng đến già, vì sao cô phải hối hận? nhưng tay cô ngày càng lạnh. em muốn đi toilet. khả Văn Hằng không yên tâm. Nhưng vẫn phải ngồi lại trông hải lý, anh đành cười nói Em đi nhanh về nhanh Cô cảm thấy nghẹt thở đến đau lớn, dường như có thứ gì đó đang đảo giới thân thể mình ra khỏi toilet, tâm trạng không hề tốt lên chút nào, sắc mặt lại càng tái nhợt Khả văn hằng phu củ lo lắng Suốt cuộc em bị sao vậy? Cô lắc đầu, bao lâu nữa thì lên máy bay Chắc là sắp rồi Anh vừa xuyên lời, di động của cô liền reo lên. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình là mẹ mình. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là bọn họ định ngăn cản cô rời đi. Giả dự một lúc, cô vẫn nhấn nút nghe. Vừa nghe được câu đầu tiên, nước mắt của cô đã không kìm được chảy xuống. Khả văn hàng thấy cô kích động, lập tức vươn tay đỡ lấy. Là sao vậy? Bây giờ em không được kích động quá mức. Cô túm chả tay anh. Chúng ta đến bệnh viện, Đến bệnh viện, bây giờ, ngay lập tức Tiếng phát hành của sân bay vang lên Mời các vị khách đi ra sát vé Nhưng Kha Văn Hằng vẫn thỏa hiệp Kéo hành lý ra khỏi sân bay Cô khóc không ngừng Bé không thể xảy ra chuyện được Nếu không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân Kha Văn Hằng nghe thấy lời cô nói Liền nhấn gai chạy nhanh hơn Vượt cả đèn đỏ Thời khắc này, cô chỉ nghe thấy Giọng của mẹ mình không ngừng phạm lại Tiểu Quyên bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Đến bệnh viện, cô cơ hồ lao người ra, Khả Văn Hằng lập tức xuống xe đuổi theo. Em đừng như vậy, cô không thể cất lời, chỉ liên tục nhấn nút gọi thang máy. Khả Văn Hằng theo sau an ủi: Em đừng lo quá, nhất định Tiểu Quyên sẽ không sao đâu. Bé đang trừng phạt em phải không? Trừng phạt người mẹ vô trách nhiệm như em. Anh chỉ biết ôm cô vào lòng. Cô đợi thang máy lên tầng giải phẫu Lúc Lê Khê đến Cha mẹ cô và cha mẹ hướng đỉnh Đã có mặt đầy đủ Cô lại gần hướng đỉnh Trông anh vô cùng ủ rũ Ánh mắt thất thần Kha Văn Hằng thấy tình cảnh này Cũng biết mình không nên xuất hiện ở đây Khi quay người đi lại Thấy tỉnh Lan bước ngang qua Kha Văn Hằng co mày Cô đến đó là gì Thân phận của cô thích hợp sao Tỉnh Lan liếc mắt khinh thường Vậy thất phận của anh thì hợp chắc Kha văn hẳng mí môi Không nói lời nào đi vào thang máy Anh cũng không bỏ đi Chỉ ngồi trong xe ô tô dưới bệnh viện Tỉnh Lan đến gần Thấy Lê Khê và Hướng Đình ngồi đó chợt cảm thấy lạ lắm Nhiều năm qua Đây là lần đầu tiên tỉnh Lan Thấy hai người bọn họ ngồi chung một chỗ Thật là buồn cười Lê Khê và Hướng Đình lại có thể ở cùng một chỗ Tỉnh Lan hỏi Tiểu quài bây giờ thế nào Lúc này hướng đỉnh thật sự không muốn nói chuyện Nhưng anh vẫn mở miệng Xem tình hình phẫu thuật đã Tỉnh Lan gật đầu Nhìn ba chữ đang phẫu thuật Rồi nhìn sang gương mặt tái nhợt của Lê Khê Cảm thấy hơi thương hại Cô cũng không ở lại lâu Khi ra khỏi bệnh viện Thì bắt gặp Kha Văn Hằng Cần nhắc một chút rồi đi đến chỗ anh Bây giờ hướng đỉnh không còn hơi sức Mà quan tâm đến người gây tai nạn Chỉ hy vọng tiểu quai không có vấn đề gì Chỉ hy vọng con gái có thể khỏe mạnh Cười nói như trước đây Những việc khác anh không cần biết Mọi người đều chờ trong yên lặng Không ai nói với ai Lát sau một y tá đi ra thông báo Bệnh nhân cần phải chuyển máu Máu trong kho không đủ Hướng đỉnh đứng lên Lấy của tôi đi Y tá gởi đầu đưa anh đi kiểm tra máu Lê khê mỉ môi ngồi tại chỗ cha mẹ cô đều lại gần xoa dịu Còn đừng lo lắng quá Tiểu quai đã yêu thế cơ mà, nhất định không sao đâu. Cha mẹ hướng đỉnh cũng an ủi cô như vậy. Cô nhìn bốn người già, không xác định được cảm giác trong lòng mình lúc này, cô chỉ mong ngóng tiểu quai có thể bình an. Hướng đỉnh chuyển máu xong quay trở về, Lê Khe nhìn gương mặt suy sụp của anh dò hỏi, sao tiểu quai lại bị tai nạn xe? Anh chừng chừng nhìn cô, tay xiết thở chặt, la sau lại buồn lỏng đáp. Là tôi không tốt, không trông bé cẩn thận Miệng cô hơi run run Suốt cuộc không mở lời nữa Trong thời gian phẫu thuật Hướng đỉnh không chịu ăn cơm Không chịu rời đi Cứ nhất quyết trở bên ngoài Lê Khê bảo cha mẹ hai bên về nhà trước Sức khỏe bọn họ bây giờ không thích hợp Ngồi chờ ở đây Nhưng cô có khuyên bảo thế nào Hướng đỉnh cũng không chịu ra ngoài Khi cha mẹ về hết Anh mới trầm giọng hỏi Cô phải đây làm gì thừa dịp này mà đi chẳng phải tốt sao Tôi về chăm sóc con tôi hướng đỉnh bật cười Cô nói nhở mà Đó là con tôi Cô nghiến răng Tôi không muốn cãi nhau với anh Cô còn dám về sao Không sợ tôi không để cho cô đi nữa à Cô đưa hộp cơm vừa mua đặt vào tay anh Sau đó một mình ra ban công gọi điện Em xin lỗi Em không thể đi được Kha Văn Hằng chỉ đáp lại một câu Anh hiểu Cuối cùng phẫu thuật đã thành công, có điều đưa bé tạm thời chưa tỉnh lại, hai ngày tới cần phải theo dõi trong phòng bệnh. Bây giờ Lê Khê mới phát hiện hướng thỉnh yêu đưa bé này đến mức nào. Anh trong tiểu quai một ngày một đêm, không chịu rời giường bệnh, không chịu đi nghỉ, ngay cả chuyện công ty cũng chẳng thèm đoái hoài. Mọi người trong nhà đến bệnh viện thăm một lần rồi trở về, sau đó cả Kha Văn Hằng và tỉnh Lan đều đến. Kha Văn Hằng đi cùng Lê Khê ra góc hải lang Bây giờ em nghĩ thế nào? Anh hy vọng em thành thật nói cho anh biết. Cô trầm mặc cả buổi, mí môi không thể cất lời. Kha Văn Hằng thở dài. Hôm qua Tỉnh Lan nói cho anh biết lý do em vào cối cắt đứt quan hệ. Mắt cô mở lớn. Cối nói gì? Kha Văn Hằng chậm rãi đáp. Tỉnh Lan nói tình bạn của hai người mới đi, không phải vì em kết hôn với Hướng Thịnh. Từ trước đó hai người vốn đã xa cách rồi Em cần anh nói tiêu không? Lê Khê cắn răng Cái đó thì nói lên được điều gì chứ? Khả Văn Hằng suốt cuộc tư giận Tỉ Lan bảo em là một con rùa Chỉ biết trốn trong mai của mình Cô ấy quả nhiên là bạn thân của em Biết tưởng thận tính tỉnh của em Cô đường đó không phản ứng lại Khả Văn Hằng nhìn cô hồi lâu Anh hy vọng em có thể hiểu được Suốt cuộc điều em muốn là cái gì? Anh quay lưng bỏ đi Không nhìn lại nữa Lê Khê vẫn đứng đó Cửa sổ thốc gió lạnh Cô quả thực là một người chỉ biết trốn tránh Đúng vậy chẳng ai đổ oan cho cô cả Tỉnh Lan đứng trong phòng bệnh Đang ngắm cơ mặt của tiểu quai Đột nhiên cô quay sang hỏi hướng tình Em rất tò mò một chuyện Sau khi đứa bác sĩ thông báo Tình hình hiện tại của tiểu quai Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng Tâm tỉnh hướng tỉnh đã bình tĩnh lại Tuy cả lúc càng mệt mỏi nhưng tâm trạng đã tốt hơn. Chuyện gì? Nếu tiểu quai không có gương mặt này anh có thể thích bé đến thế không? Sậu nói của tỉnh Lan lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Anh nhíu mày. Tỉnh Lan tự nhủ với bản thân. Hỏi đi chỉ có vẻ mới có thể giúp mình hết hy vọng. Ý của em là nếu tiểu quai không giống hệt Lê Khê anh có thể yêu chiều bé đến thế không? Cô chăn chú nhìn hướng đình. Em muốn biết, thật sự muốn biết Hướng Đình chậm mặt nhìn cô Không Tỉnh Lan nở nụ cười Y nhất cô cũng từng cố gắng, cũng từng đấu tranh Quả thực cô không thể trở thành nữ nhân vật chính trong cuộc đời hướng đỉnh Nhưng vai trò nữ phụ của cô Cô đã diễn tròn rồi Không phá hoại quan hệ của nam chính, nữ chính một chút nào Đúng vậy, cô đã không làm bản thân thất vọng Cô cười khẽ Vậy hồi xưa anh và em quen nhau Anh gợi đầu. Tất cả không nói cụ rõ, chẳng cần viện thêm nhiều lý do. Tỉnh Lan lạ lẽ rời khỏi phòng bệnh. Cô nghĩ đây là điều duy nhất cô hâm mộ ở Lê Khê. Có lẽ tự Lê Khê cũng không biết cô ấy đã bước vào trái tim của hướng đỉnh từ giây phút nào. Vừa bước vào lên ở lại nhiều năm như vậy không ai có thể làm lung lay vị trí của cô. Cuối cùng tiểu quai đã tỉnh dậy. Câu đầu tiên bé nói là con muốn mẹ Lê Khê nắm tay tiểu quai, mẹ ở đây Tiểu quai nhìn cô, nước mắt chảy xuống Con cứ nghĩ mẹ không cần tiểu quai nữa, tiểu quai sẽ không được gặp mẹ nữa Lê Khê lắc đầu, sao mẹ lại không cần tiểu quai, mẹ vẫn ở bên tiểu quai mà Tiểu quai nghe vậy mới ngừng khóc, nhưng tay cứ nắm sặt Lê Khê không buông Lê Khê không biết làm sao, chỉ đành thuận theo bé Hướng đỉnh đứng bên cạnh nhìn thấy cải này trong lòng có phần chua sót Tờ đơn ly hôn kia anh vẫn để trên bàn không hề động bút Anh nói về chính mình chỉ cần ký một chữ cô sẽ tự do Nhưng anh không muốn cô tự do Cho dù quan hệ giữa bọn họ chỉ còn là những chữ viết vô nghĩa trên giấy tờ anh vẫn luyến tiếc Lê Khê dỗ tiểu quai ngủ Cô vui vẻ gương mặt tiểu quai Đây là đứa con của cô sinh ra từ cơ thể cô Mạng sống con người quả thực là một điều thần kỳ Cô cười, kéo chăn cẩn thận cho tiểu quai xong mới đứng lên vừa quay đầu đã thấy hướng đỉnh Cảm ơn anh ẩn chứa điều gì đó mà cô không hiểu Cô và hướng đỉnh đều nhẹ nhàng đi ra ngoài Không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tiểu quai Bọn họ ngồi bên ngoài phỏng bệnh, yên lặng và hòa bình Thật khó tin rằng đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi bên nhau Mà không phẫn nộ hay oán trách Chỉ đơn giản là ngồi. Khớn thỉnh dựa vào ghế, muốn cầm thứ gì đó tra tay rỡ trống, nhưng vừa sở đến thuốc lá và bật lửa lại xa dự, cuối cùng đành bỏ cuộc. Anh cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ ổn định một chút. Khi nào thì cô đi. Cô kinh ngạc nhìn sang. Anh có ý gì? Khi nào cô rời đi, thật xin lỗi đã làm phiền cô suốt ngoại. Cô nói đơn giản phát ra từ miệng anh, Lại khiến cô ý thức được trước đây Mình tàn nhẫn đến mức nào So ra sự khó chịu này bây giờ của cô đã là gì Anh muốn tôi rời đi Hướng thỉnh cười Nếu tiểu quai không bị tai nạn Cô sẽ không quay về Một khi đã vậy Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi Bây giờ tiểu quai cũng ổn rồi Cô cán môi Nếu tôi nói tôi sẽ không đi nữa thì sao Cô muốn đi thì đi Muốn ở thì ở Cô gọi tôi là ai cô ngồi tại chỗ không nói gì tất cả đều là do cô tạo ra chẳng thể trách được ai cô thường nghĩ rằng gặp gỡ hướng đình là sai lầm cả đời cô không chịu thừa nhận sai lầm này cũng không muốn thừa nhận hướng đình. vậy nên cô luôn hở hững với anh vở như bọn họ bình đẳng không ai tưởng nợ ai cũng không ai từng trả giá tình cảm cô ghét người hút thuốc uống rượu cho nên anh rất hiếm khi hút thuốc uống rượu trước hài cô cô không thích thứ gì có lông Cho nên sau khi bọn họ kết hôn Anh liền đem thẳng con chó đã nuôi nhiều năm cho người khác Cô không thích ăn gà lợn Cho nên trên bàn cơm chưa bao giờ xuất hiện món đó Cô không thích cần tây và rau thơm Trong nhà có một cô suốt việc quen dùng hai loại rau này để nấu Nên bị anh cho nghỉ việc không lý do Cô thích màu xanh xa trở nhạt Tường trong nhà đều sơn một màu như vậy Xem lề trong nhà là kiểu dáng cô thích Phật dụng trong nhà là phong cách cô thích Ngay cả cây trồng trên ban công Cũng là lan quen tử mà cô thích nhất Đây đều là những chuyện cô cố tình không chú ý Hở hững sự tốt đẹp của anh Để mình cảm thấy đỡ ái náy hơn một chút Sau đó có thể bình thản rời đi Tình cảnh bây giờ Chẳng qua là cô tự làm tự chịu Hướng đỉnh nói Cô về nghỉ ngơi đi Tôi ở đây trong tiểu quai. Cô lắc đầu Tôi phải ở lại Anh không kiên nhẫn, nhẹ nhàng khép mắt, dường như rất mệt mỏi. Tiểu quai không có quần áo để thay, cô về lấy cho bé mấy bộ, nhớ cầm cái váy màu hồng phấn có nơi đến, tiểu quai thích nhất cái đó. Cô trần chừ một lát rồi gọi đầu. đồ rồi. Anh có thể nói được quần áo yêu thích của tiểu quai, còn cô chẳng biết gì cả. Cô quay về biệt thự, xin lý nói rằng có người mới gửi bưu kiện, tất cả đều là hành lý của cô. Cô nhìn đống đổ của mình trong lòng chua sát Cô nhớ tới câu hỏi lúc trước của Kha Van Hằng Thật ra em thích hướng đỉnh phải không? Cô nhớ tới lời trách mắng của tỉnh Lan Cậu đúng là kẻ nhu nhược Thích một người mà không chịu thừa nhận Cái câu gọi là một lòng quan trọng đến thế sao? Vì sao không hỏi xem trái tim mình đang cảm nhận thế nào? Trên thế giới này Có biết bao người đang sáng vai với người không phải mối tình đầu của mình Thế thì đã sao? n thương người khác vì muốn thỏa mãn cái cậu gọi là toàn vẹn và hoàn Mỹ xưaa vào đâu mà cậu là vậy Đúng thế thích một người không phải xấu có điều cô không thể chấp nhận người thay lòng đổi dạ lại là mình dễ giảng cuộc khinh bỉ nhất loại người đó nhưng một ngày cô đột nhiên phát hiện hóa ra mình lại là người như vậy ngày ấykha Văn Hằng tụ họp với nhóm người hướng đìnhkha Văn Hằng gọi cô theo cô vốn không thích nhưng bác sĩ vẫn đi cùng Kha Phan Hằng. Trước đó cô đã từng gặp Hướng Đình, cảm giác cũng sẽ bình thường. Bọn họ đang nói chuyện ở Mỹ, không biết ai nhắc đến chuyện Hướng Đình tính nhẩm rất siêu. Mọi người ở đó đều muốn thử xem Hướng Đình có giỏi thật không. Lê Khê ngồi cạnh Kha Phan Hằng, quan sát mấy nam sinh cố tình tìm mấy câu tính phức tạp để làm khó Hương Đình. Nhưng trung quy, Hướng Đình vẫn có thể mỉm cười và đưa ra đáp án sau vài giây. Điều này khiến hại người không phục không được. Lê Khê cũng cảm thấy rất kỳ diệu, nóng lòng muốn thử nhưng lại ngại mở miệng. Hình như hướng đỉnh nhận ra ánh mắt của cô, nhíu mải lên tiếng. Em có muốn thử không? Anh có thể nói ra ngay à? Hướng đỉnh cười nhẹ, chỉnh trực giác cô cảm thấy nụ cười kia mang theo trước khi thường. Vì thế cô cũng cười nói. Em sẽ đố một câu rất đơn giản. Hướng đỉnh gật đầu. Cô cười sang xào Bình phương của tổng các nét viết tên em Hướng đỉnh chỉ hơi sửng sốt Sau đó lập tức thô ra 784 Mọi người ở đó cực kỳ tròn váng Xuồn dập vỗ tay hoan hô Còn cô lại đám chìm vào nụ cười Bình tĩnh và tự tin của anh sân lời sau chưa hoàn hồn Hồi đó cô không biết Vì là cô nên anh mới có thể trả lời được câu hỏi này Bởi lẽ chỉ có tên của cô Anh mới tưởng viết trao lòng Đọc qua khó quên Luôn luôn ghi nhớ Cái gọi là nhân duyên Cái gọi là nhân quả Cũng chỉ đến thế Lê Khê lấy lại tinh thần Đến phòng tiểu quai tìm quần áo Thấy quần áo trong tủ của tiểu quai Được sát xếp gọn gàng cả xúc cho lòng cô không khỏi lẫn lộn Tiếng mãi không thấy chiếc váy hướng đỉnh bảo Cô đành gọi điện thoại cho anh Xin chào Người bắt máy lại là tỉnh Lan Lê Khê hơi nhíu mày Cô gọi hướng đỉnh nghe điện thoại đi Cha của con gái cậu giờ đang hầu con gái cậu đi đại tiện, cậu xác định muốn gọi anh ấy nghe điện thoại à? Lê Khê hít một hơi thật sâu. Không cần. Cô cúp máy, khoảnh khắc nghe thấy sọ tỉnh Lan, cảm giác khách thường trong lòng dần dần trào dâng. Cô chạy xuống lầu nhờ Di lý tỉnh giúp cái váy kia, còn cô ngồi trên giường, không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Tỉnh Lan nhìn hướng đỉnh một tay cầm bình truyền, một tay bế tiểu quai ra khỏi toilet. Cô bé kia tay vẫn cắm kim chích, bây giờ đang chu mồi sợ dỗi. Cô cười, đúng là một bé gái đáng yêu, khiến người ta muốn nựng. Hướng đỉnh dù tiểu quay ngủ, đây đúng là một công việc vĩ thại. Điều này khiến tỉnh Lan cảm thấy ấm áp, xấu cho sự ấm áp này không thuộc về cô. Hướng Đình dỗ được tiểu quay xong, mới quay sang nhìn tỉnh Lan, ra hiệu cô ra ngoài nói chuyện. Tỉnh Lan âm thần thở dài, chỉ cần thấy anh chăm sóc con gái như vậy, Su mấy năm qua, cô thích anh cũng coi như có mắt. Cô mỉm cười đưa điện thoại cho anh nói, "Vừa rồi Lê Khê gọi điện đến." Ánh mắt anh quả nhiên sáng lên, "A, nói gì vậy? Chưa nói gì đã ngắt rồi." Anh cầm điện thoại trên tay, phần phần một lúc rồi ngẩng lên nhìn cô, "Em không đi làm à, sao thích đến đây thế?" Cô ngồi xuống cạnh anh, "Em đến trông chừng anh chứ còn gì nữa, anh với Lê Khê đang cãi nhau phải không?" Em đến canh, biết đâu lại có cơ hội. Hướng thỉnh nghe giọng điều là biết cô đang nói đùa. Mấy năm nay, quan hệ của bọn họ giống như bạn bè, cảm giác cũng không tệ. Em phải cảm ơn em rồi, ai đời lại thừa hơi đến trông chừng anh. Cô cười xòa. Không phải chỉ mất đi một người đàn ông sao? Mà không, không phải mất đi, chẳng qua là không thể có được, cũng không phải điều gì ghê gớm lắm. Anh với Lê Khê giờ sao rồi? Mặt anh trồng xuống Vẫn vậy thôi Anh không cảm thấy an toàn Cô cười Với nghĩ rằng người cô ấy thích Sẽ mãi mãi là Kha Văn Hà Ngư Anh im lặng Anh có biết vì sao em với Lê Khê Lại đối xử với nhau như người dương không Cô nhìn anh Đối diện với cả mắt kinh ngạc của anh Mà xác nhận Vì anh đấy Năm đó ký túc xá của nữ sinh đổi phòng Chuyện này cũng chẳng to tác gì ai cũng cần chuyển này chuyển họ Cả tòa nhà vô cùng náo nhiệt, người người tất bận dọn dẹp đồ của mình. Tình Lan sợ nhanh nhất, thế nên sau việc liền chạy đến giúp Lê Khê. Lê Khê đang ôm một chồng sách, Tình Lan lập tức ra đón. Lê Khê bảo không cần, Tình Lan cứ khăng khăng giành lấy. Hai người giằng co một chút là mới quyển sách rơi xuống đất. Tình Lan lập tức cúi xuống nhặt, phát hiện một bức ảnh rơi ra từ một quyển sách. Tình Lan vốn không nghĩ nhiều, nhưng khi cầm bức ảnh kia lên, Lại phát hiện ra ảnh hướng đỉnh Chủ một mình Cô nhìn Lê Khê Cả mắt nó không hề đơn giản Có một vài tâm sự không cần nhiều lời Cũng không cần nói rõ Ai cũng hiểu được Tỉnh Lan nhìn hướng đỉnh đa lạ người Anh nói xem vì sao cô ấy lại giữ hành của anh Anh vẫn không nói lời nào Tỉnh Lan dường như rất thông suốt nói Lê Khê luôn là người Theo chủ nghĩa tình cảm hoàn mỹ Nếu có tình ý đặc biệt với người khác Chắc chắn cô ấy sẽ bóp chết chúng từ trong trường nước Cả mắt hướng đỉnh sáng lên Cảm ơn anh hiểu ý của em Lô Lê Khê cổng quần áo đến thì bắt gặp hướng đỉnh đang ngồi cùng với tỉnh Lan Hai người trò chuyện có vẻ rất vui Cô dừng một chút không nói gì đẩy cửa vào phòng bệnh Tỉnh Lan liếc mắt qua hướng đỉnh chào Em đi trước đây Hướng đỉnh gật đầu Lê Khê đến bên giường bệnh thấy dịch truyền chỉ còn một chút cha cũng sắp hết Nghĩ rằng đợi một lát rồi gọi y tá để rút kim Tiểu quai nghe thấy tiếng động liền mở mắt Nhìn Lê Khê cười ngọt Mẹ ơi vừa rồi con nằm mơ thấy mẹ đấy Cô ngồi xuống cậy bé Con mơ gì nào Con mơ mẹ mua cho con một sâu mất quả Lê Khê xỉ một tiếng rồi cười Bây giờ tiểu quai không được ăn mấy thứ đó biết không Tiểu quai chu môi Mẹ không tốt bằng bố Bố sẽ mua cho con Thế mẹ đi đây Để bố con đến mở mua Tiểu quai nhìn Lê Khê Rồi nhìn Hướng Đình Không biết phải nói gì Lê Khê đặt túi quần áo xuống Rồi quay người ra ngoài Cô đứng cuối hải lang Ở đó có một cửa sổ to Có thể nhìn ra bên ngoài Tiểu quai hỏi Hướng Đình Có phải con nói sai không bố Hình như mẹ giận thì phải Hướng Đình so đầu Tiểu quai Không phải đâu Mẹ không khỏe thôi mà Con đừng lo Tiểu quai gật đầu Hướng đỉnh đi ra thấy Lê Khê đứng ở ban công gió lũa lạnh bút, anh lại gần bảo, khuya rồi, cô về nhà đi. Cô đứng đó không động đậy. Tiểu quai tạm thời chưa thể ra viện, tôi đưa cô về sức vậy. Cô vẫn không nói gì, cũng không động đậy. Cô muốn thế nào, chỉ ít cũng phải nói một lời chứ. Cô chỉ đứng yên lặng. Hướng đỉnh cao mày, vươn tay kéo cô. Lê Khê, tôi đang nói chuyện với cô. Ừ. Giọng phát ra nghè nghẹt âm mũi Anh than thở Suốt cuộc cô có nghe thấy lời tôi nói không Nghe thấy Giọng cô có phần không kiên nhẫn Khớng đỉnh khoanh tay sức ngực Cô nghe thấy mà còn như vậy Cô lại không đáp trả Anh nhìn cô cứ ngang bướng thế Quả thực cười khổ không biết làm sao chỗ này gió mạnh Cô muốn đứng cũng nên chọn chỗ thích hợp chứ Liên quan gì đến anh Ai cần anh lo cho tôi Tôi và anh có quan hệ gì à Cô đứng bớt động ở đó, chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm thấy tâm trạng không thoải mái. Khướng đỉnh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng. Vậy cô cứ đứng đi. Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh càng lúc cài ra, bớt động thì vẫn bớt động, có điều trong lòng le lỏi một tia ấm ức. Khướng đỉnh ngọi y tá đến suốt kim chuyển dịch, tiểu quai làm nũng đòi ăn này nọ, anh thật chẳng biết làm sao. Khi anh đi ra, Lê Khê vẫn đứng ở chỗ cũ. Anh đành dỗ. Cô vào chơi với tiểu quay đi Tôi sẽ mua đồ ăn cho bé Cô không phản ứng Suốt cuộc thái độ của cô chọc giận anh Anh kéo cô lại Lê Khê cô đang cáu kỉnh cái gì Thật đúng là hai mẹ con Đều có thể giải vò anh như thế Không cần anh phải lo Anh kéo cô về phòng bệnh Cô dùng sức giãi ra Sống chết không chịu theo anh Hướng đỉnh cũng nổi giận Không lôi được cô đi thì không chịu thôi Tài cô bị siết đỏ ửng nhưng nhất quyết không nghe lời, dùng tay kia giữ lấy ghế dựa trên hải lang, kiểu gì cũng phải làm trái ngược với anh. Hai người giảng coi như vậy một lúc, tóc cô hơi rối sắc mặt cũng ngày càng xấu nhưng cô cứ khăng khăng túng ghế, buồn dạng tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. khương đỉnh buông tay, cô nhất thời không chú ý nên bị ngã. Anh nhìn cô vẫn chưa cảm thấy hết giận, quả thật là đang tra tờn anh. Lê Khê vừa ngã xuống đất nước mắt lập tức trào ra Anh vốn định mặc kệ như thế tay cô ôm bụng Trung Quy không nhịn được mở miệng hỏi Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Không cần anh lo Khớ Đình nhìn gương mặt trắng bẩy của Lê Khê vội vàng bế cô lên chạy đến phòng khám Đứng cạnh cô, anh chờ bác sĩ chẩn đoán Không có gì, chẳng qua cơ thể mẹ không khỏe ăn uống lại không điều lộ nên bị thiếu dinh dưỡng Nói tới đây Bác sĩ nhìn hướng định Làm chồng thì nên quan tâm nhiều hơn đến vợ mình Tình trạng bây giờ của cô ấy có thể dẫn đến đẻ non Muốn giữ đứa bé thì phải chăm sóc cô ấy cho tốt Hướng thỉnh đỡ người nghe bác sĩ nói Anh cứ tưởng đứa bé kia đã Anh không biết trong bụng cô còn đứa bé Anh thật sự không biết Lời của bác sĩ anh không nghe lỏ tai nữa Chỉ ngần người nhìn bụng cô Lê Khê bị anh nhìn thì chẳng hiểu ra sao Anh làm sao vậy Anh chứng mắt lường cô một cái, sau đó bế cô đi. Lúc này cô chợt nhớ đến lời của Kha Văn Hằng. Lê Khê, em không cần phủ nhận. Khi em lao ra khỏi phòng giải phẫu, anh đã biết em không còn là Lê Khê của trước đây. Mọi người đều phải thay đổi. Vì sao em không chịu thừa nhận rằng mình đã thay đổi chứ? Cô không nói lời nào mà cho anh bế mình. Anh tức giận vì cô không nói cho anh đứa bé vẫn còn. Vừa rồi anh còn làm cô bị ngã. Nếu đứa nhỏ này có gì bất chắc Nhất định anh sẽ không tha thứ cho bản thân Bây giờ em còn đi nữa sao Cô sự sát vào anh hơi một chút Không nói lời nào Muốn đi cũng không đi được Anh khẽ thở dài Lần này cô có phản ứng Vì sao Vì anh sẽ không ký cái đơn chết tiền kia Ừ Ừ là có ý gì Ý là em đã hiểu Năm đó Tháng đó Ngày đó khoảnh khắc đó. Mỗi phút mỗi giây đều có khả năng sẽ thích một người. Lúc mới gặp bạn học của cô lỡ đắc tội tên đại ca trong khi đang chơi điện tử cô gái vốn ngây ngang kiêu ngạo mà cuối cùng lại biến thành nhu nhược sợ phiền phức. Tên đại ca tình cờ là một người trong đám bạn của anh. Anh hứng thú nhìn cô gái kia luống cuống nếu bảo anh thích nhìn mấy cô nữ sinh rõ ràng chẳng có da có thịt còn cố làm đỏm bị một bài học thì liệu có vô lại quá không? Nhưng anh cảm thấy thú vị. Cờ phu đó của xuất hiện, đứng bên cạnh cô gái kia, rõ ràng cô còn sợ hãi hơn cô gái kia, thế nhưng lại có thể vừa sun sẩy vừa bàn điều kiện với đại ca. Anh chăm chú nhìn cô, nhìn không chớp mắt vẻ căng thẳng lại cố tỏ ra bình tĩnh của cô. Đại ca căn bản không chịu ghi nợ không ai đau tội tên đó mà có thể thoát được. Anh đưa mắt nhìn đại ca, đại ca tất nhiên hiểu ý anh. Chuyện này đành cho qua như vậy. Điều kiện là cô phải thay cô bạn kia chơi saxophone, hơn nữa phải thắng anh. Cô dùng kế kéo dài thời gian, nói rằng mình không biết chơi, phải đi tập một tháng mới thi được với anh. Thế mà anh tin cô thật, bảo cô bạn kia nói tên và trường học của cô ra. Anh ghi nhớ cô gái tên Lê Khê, cũng ghi nhớ cái tên viết bằng 28 netboot. Cô không biết, ngày nào anh cũng đến chỗ đó, ngày nào cũng thế. nhưng cô chưa từng xuất hiện. Anh cửa nhạo chính mình, bị lừa mà còn vui vẻ chấp nhận như vậy. Những chuyện này cô hoàn toàn không biết. Một tháng sau cô cũng không xuất hiện, anh ngồi chờ cả ngày. Anh nghĩ đừng để anh gặp lại cô ấy, dù có gặp lại cũng đừng cho anh cơ hội có được cô ấy. Cô ấy là một người sẽ biết xài vò người khác, anh cực kỳ chắc chắn. Khi vào đại học, thật ra anh đã ít chơi bời hơn, anh khả thân với Kha Văn Hằng, Anh biết Kha Văn Hằng quen một cô bạn gái, nghe nói trông khá xinh. Hôm ấy, Kha Văn Hằng nói Tôi đưa cậu đi giới thiệu với bạn gái tôi nhé, cho cậu biết thế nào gọi là mi nữ. Anh cười nhạt nhưng nể mặt nên vẫn đi. Anh thấy cô được Kha Văn Hằng nắm tay giới thiệu với mình. Lê Khê, bạn gái tôi. Như thời anh không thể nói rõ được cảm giác của mình là gì. Hối hận vì sao hồi trước anh lại ước cái nguyện vọng kia.